Thân là tử sĩ, điều thứ nhất thủ tục chính là phục tùng, cho nên nghe được nhiếp cẩn huyên nói muốn đi bùi phủ, Thủy Vân trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại cái gì cũng không có hỏi nhiều. Gia cung, nhiếp cẩn huyên thẳng đến bùi phủ, mà đây là nhiếp cẩn huyên lần đầu tiên tới bùi phủ, cho nên người trong phủ tự nhiên không quen biết nhiếp cẩn huyên, bất quá thân là đông lăng đệ nhất nhà giàu số một phủ đệ, bọn hạ nhân cũng là bị tỉ mỉ quá, bởi vậy, kia thủ vệ hạ nhân. Vừa thấy nhiếp cẩn huyên tư dung bất phàm, một thân quý khí, liền không đợi nhiếp cẩn huyên mở miệng, liền vội vàng chủ động tiến lên hỏi, xin hỏi vị này phu nhân, ngài tìm vị nào, thủ vệ hạ nhân là cái hai mươi vừa mới xuất đầu người trẻ tuổi, cao lớn rắn chắc, lớn lên rất là tinh thần, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, sau đó hoãn thanh nói tiểu đệ họ nhiếp, hôm nay tới quý phủ là thăm bùi lão ra, không biết bùi lão gia hôm nay có không ở trong phủ nhiếp cẩn huyên ngôn ngữ ôn hòa có thể nghe ngôn kia thủ vệ hạ nhân lại là không cấm ngẩn ra rốt cuộc tại đây trong kinh thành họ nhiếp nhân gia nhưng không nhiều lắm duy nhất nổi danh chính là lúc trước tướng quốc phủ chỉ là toàn đông lăng người đều biết lão tướng quốc nhiếp văn hạo là cái tiêm thần làm cả đời ngụy quân tử cuối cùng cấu kết đoạn thái hậu mưu phản nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc Lúc sau nhiếp văn hạo cùng đoạn thái hậu chạy, ở kinh, thành quyền khuynh nhất thời nhiếp ra như vậy đổ, nhưng là, này nhiếp ra tuy rằng đổ, nhưng có một người lại là ngoại lệ, mà người này chính là lúc trước nhiếp gia tam tiểu thư, mà nhắc tới cái này nhiếp ra tam tiểu thư, kia chính là một cái truyền kỳ nhân vật, chẳng lẽ tưởng tượng đến nơi đây, kia thủ vệ người trẻ tuổi không khỏi cả kinh, ngay sau đó không cấm trên dưới nhìn mắt nhiếp cẩn huyên. Tiếp theo vội vàng nói ngạch hảo, hảo hảo, phu nhân ngài chờ một lát, lão ra hôm nay ở trong phủ, tiểu nhân này liền cho ngài thông truyền, hiển nhiên, này thủ vệ người trẻ tuổi cũng là cái thông minh, thanh lạc, càng là xoay người liền hướng trong phủ chạy, người trẻ tuổi chạy nhanh, theo sau bất quá một lát công phu, liền đi tới bùi phủ hậu viện mỗ gian xương phòng. Tiếp theo trực tiếp liền đẩy cửa chạy đi vào, lão ra lão ra, bên ngoài tới khách nhân, người trẻ tuổi nhịn không được dương giọng kêu, mà lúc này, nguyên bản chính dựa vào, giường nệm thượng, nhàn nhã uống nước trà, hừ tiểu khúc, nhắm mắt lại bùi trăm vạn tức khắc bị người trẻ tuổi kia tiếng kêu hoảng sợ, hơi có chút viên lăn thân mình càng là hơi kém một cái không xong, từ giường nệm thượng ngã xuống dưới bùi trăm vạn năm nay qua tuổi 50 tuổi, vóc dáng không cao, ngũ quan thường thường bởi vì thượng tuổi dáng người có chút mập da viên lăn mà lúc này bị hoảng sợ bùi trăm vạn trợn mắt vừa thấy phát hiện người tới thế nhưng là thủ vệ tiểu lý tử bùi trăm vạn tức khắc khí không đánh một chỗ tới kêu la cái gì kêu la cái gì ngươi tiểu tử này xem bổn lão gia mệnh trường có phải hay không bùi trăm vạn khí kêu to mà nói chuyện đồng thời bùi trăm vạn lại là chính chính bản thân tử Sau đó một lần nữa ở giường nệm ngồi hảo mà lúc này bị bùi trăm vạn một giống, kia thủ vệ người trẻ tuổi cũng đó là tiểu lý tử không khỏi thân mình co rụt lại, nhưng tưởng tượng tới cửa vị kia, ngay sau đó tiểu lý tử vội. Vàng giải thích nói không phải lão ra, kỳ thật tiểu nhân là như thế, thật sự là bởi vì người tới, tiểu lý tử nóng vội, nhưng theo sau không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền nháy mắt bị bùi trăm vạn đánh gãy người tới. Người tới làm sao vậy? Đừng nói là người tới, liền tính ra chính là thần tiên, cung đến ấn quy cụ tới, hừ, hấp tấp bột trộm, đây đều là cái gì tật xấu, bổn lão ra đều báo cho các ngươi bao nhiêu lần, hiện giờ chúng ta bùi ra không giống nhau, ngươi còn cho là từ trước thương nhân nhà sao, nói cho ngươi, hiện giờ chúng ta chính là đương chiều tam phẩm mệnh quan phủ đệ, biết không, cho nên liền tính là hạ nhân, này ra tới đi vào, nói chuyện đi đường. Đều đến có chút quy củ, không thể cùng cách vách thẩm ông chủ ra dường như, thượng không được mặt bàn bùi trăm vạn nói thẩm ông chủ, chính là kinh thành nổi danh đại tài chủ thẩm tam nguyên, thẩm ra cùng bùi ra tổ tông thượng là anh em kết bái huynh đệ, lúc sau, cùng làm buôn bán, nhưng sau lại lại ở từng người phát đạt sau, bởi vì mỗi sự kiện mà nháo ra mâu thuẫn, tiến tới vung tay đánh nhau, từ đây lúc sau, thẩm ra cùng bùi ra liền bắt đầu lẫn nhau căm thù. Thậm chí không chỉ là ở sinh ý trong sân lẫn nhau chèn ép, hợp với ở mặt khác các phương diện, cũng đều lẫn nhau kêu kính nhi tới, mà bắt đầu thời điểm, thẩm ra cùng bùi ra cũng coi như là cân sức ngang tài, nhưng bùi ra tới rồi bùi trăm vạn này đồng lứa bắt đầu, bởi vì bùi trăm vạn thực muôn thương nghiệp đầu óc, cho nên ngắn ngủn mấy năm gian, bùi ra liền trực tiếp quăng thẩm ra một mảng lớn, lắc mình biến hóa, thành đông lăng nhà giàu số một. Mà thẩm gia tuy rằng cũng không có suy tàn, thậm chí ở đông lăng thương nhân gian, cũng là ồn ngồi trước vài tên, nhưng cùng bùi gia so, lại là lùn một đoạn. Hơn nữa, chứ bỏ ở trên thương trường thẩm gia không bằng bùi gia ở ngoài, từ khi bùi gia trưởng từ bùi Diệu quang khoa cử cao trung, tiến tới vào, chiều làm quan sau, bùi gia càng là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa, hai nhà người tổ tông thượng liền bắt đầu phân cao thấp, cho nên từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Bùi ra lão gia tử cùng thẩm ra lão gia tử liền bắt đầu đối nghịch, bởi vậy cho đến ngày nay, mỗi khi nói lên chuyện gì, bùi ra lão gia tử bùi trăm vạn đều sẽ lấy thẩm ra nói chuyện này, thẳng đem thẩm ra nhân khí ngứa răng, cho nên giờ này khắc này, bùi trăm vạn thói quen tính lại nói lên cách vách thẩm ra, mà bị hắn. Như vậy vừa nói, nguyên bản còn nôn nóng tiểu lý tử, tức khắc không hề răng. Trực tiếp cúi đầu không hề ngôn ngữ tiếp theo bùi trăm vạn lại là, bắt đầu thói quen tính nói lên thẩm ra các loại dế nhũi, bùi ra các loại không giống nhau, mà nói không sai biệt lắm, bùi trăm vạn lúc này mới ho nhẹ một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía tiểu lý tử nói, ân, chờ lúc sau ta tái hảo hảo dạy dỗ các ngươi được rồi, lúc này nói đi, người đến là ai à, là vì tuổi trẻ phu nhân vô, nghĩa, ta là hỏi ngươi, nàng là ai? kia phu nhân chưa nói là ai, chỉ nói là họ nhiếp họ nhiếp, nghe nói đối phương người đến là cái nữ, còn họ nhiếp, bùi trăm vạn không cấm nhíu nhíu mày, sau đó trong đầu tưởng tượng, tiếp theo dương giọng nói họ nhiếp tuổi trẻ phu nhân, ta không quen biết à, tới tìm ta làm cái gì, bùi trăm vạn người này, có một cái đặc thù tài năng, đó chính là trí nhớ đặc biệt hảo, đặc biệt là phi thường nhận người, chỉ cần là gặp qua một mặt, người, mặc kệ qua nhiều ít năm, Hắn đều sẽ không quên, mà cũng đúng là bởi vì điểm này, mới có thể làm hắn ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, mà vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, bùi trăm vạn tuy rằng nhận thức không ít họ nhiếp, nhưng phần lớn đều là nam tử, hơn nữa tính lên cũng đều thượng tuổi, cho nên căn bản là không quen biết tuổi trẻ phu nhân họ nhiếp, bùi trăm vạn rất là nghi hoặc, nhưng đảo mắt nháy mắt, bùi trăm vạn lại như là nhớ tới cái gì giống nhau. Bỗng nhiên đột nhiên từ giường nệm thượng nhảy dựng lên, sau đó ôm đồm tiểu lý tử hỏi ngươi cho ta nói, kia tuổi trẻ phu nhân trông như thế nào, ngạch lớn lên thật xinh đẹp, mang thai, nhưng vừa thấy chính là xuất thân bất phàm quý nhân, hiển nhiên, lúc này bùi trăm vạn đã nghi tới đối phương là ai, mà tiểu lý tử bị nhà mình lão ra phản ứng hoảng sợ, nhưng dù vậy, tiểu lý tử vẫn là lập tức một năm một mười nói ra. Mà vừa nghe đến tiểu lý tử nói như vậy, bùi trăm vạn, tức khắc mở to hai mắt nhìn, đồng thời nhịn không được kêu lên người cái này ngu xuẩn, như thế nào không nói sớm, nhịn không được mắng to tiểu lý tử một câu, theo sau bùi trăm vạn xoay người liền hướng phủ cửa chạy nhưng mới vừa chạy đến cửa, bùi trăm vạn lại đột nhiên dưới chân một đốn, sau đó quay đầu đối với tiểu lý tử phân phó nói, đi, nhanh đưa phu nhân kêu, đều cho ta tới cửa đi nhanh đón khách quý. Cái ngoan ngoãn nghe nếu thật là chính mình nghĩ đến vị kia, kia, thật đúng là thiên đại khách quý A, rốt cuộc kia chính là điều động nội bộ quốc máu A, hoàng tộc A chỉ là nghĩ, bùi trăm vạn trong lòng liền nhạc nở hoa, rốt cuộc ở cổ đại, sĩ nông công thương, thương nhân là thuộc về hạ cửu lưu nghề, mặc dù lại có bạc, nhưng như cũ bất nhập lưu, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, bùi gia mới có thể trăm phương nghìn kế làm trưởng tử bùi rượu quang nhập sĩ. Vì chính là làm bùi ra thoát khỏi thương nhân địa vị, trở thành chân chính hào môn đại, tập, mà hiện giờ, không chỉ như vậy, hoàng tộc người thế nhưng tới, này có thể nào không cho bùi trăm vạn tâm hoa nộ phóng, nhưng lúc này giờ phút này, nhìn bùi trăm vạn kia hưng phấn, rồi lại khẩn trương bộ dáng, tiểu lý tử lại có chút ngốc, sau đó nhịn không được hỏi ngược lại, ngạch lão gia ngài nói phu nhân không biết là vị nào phu nhân bùi ra phu nhân nhiều chỉ là lão ra đại phòng bên này liền có 9 vị mà bùi ra tổng cộng có tam phòng nhị lão ra nhị phòng bên kia có 8 vị Tam lão ra tam phòng bên kia xem như thiếu kia còn có 5 vị đâu cho nên cái này kêu phu nhân đến tột cùng kêu ai à. tiểu lý tử tuy rằng thông minh nhưng cũng sợ không chuẩn bùi trăm vạn tâm tư mà vừa nghe lời này bùi trăm vạn tức khắc không chút nghĩ ngợi quát vô nghĩa Đương nhiên là đều kêu, đúng rồi, trừ bỏ các nàng ở ngoài, đem trong phủ thiếu ra tiểu thư cũng đều kêu lên, sau đó làm lão chu lập tức phân phó người, đem trước đường lập, tức quét tức một chút, mau đi, lớn tiếng phân phó, theo sau bùi trăm vạn liền lập tức đi rồi, mà nghe vậy, tiểu lý tử cũng không dám chậm chế, ngay sau đó dơ chân liền đi xuống thông truyền, bùi ra đại gia trưởng lên tiếng, toàn bộ bùi ra tức khắc gà bay chó sủa lên. Mà lúc này, bối nhiếp cẩn huyên ở cửa đứng một hồi lâu Thủy Vân, nhìn hơn nửa ngày bùi ra cũng không ra người, liền không cấm nhíu nhíu mày, quận chúa, này đều qua hảo chút lúc, này bùi ra như thế nào, liền cá nhân đều không ra, Thủy Vân là cái có nhẫn nại, đừng nói là chờ một lát, liền tính là chờ một ngày, nàng cũng có thể chờ, chỉ là Thủy Vân lo lắng nhiếp cẩn huyên, rốt cuộc nhiếp cẩn huyên hiện tại mang thai. Này nếu mệt tới rồi, động thai khí, như vậy nàng chính là muôn lần chết, cung gánh không dậy nổi cái này tội lỗi, nhưng lúc này, đối với Thủy Vân lo lắng, nhất cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười, phòng chừng là có chuyện gì nhi đi, không có việc gì, dù sao ta, cũng không có gì chuyện này, đợi chút không đáng ngại nhi, nhất cẩn huyên cười đáp lại, nghe vậy, Thủy Vân cũng không dám nói cái gì. Nhưng dù vậy, lúc sau Thủy Vân, vẫn là làm mặt sau tiểu nha hoàn lấy quá tùy xe mang theo ghế nhỏ, sau đó làm nhiếp cẩn huyên ngồi xuống đầu mùa đông thời điểm, không khí tuy rằng có chút lạnh nhưng có thái dương, cho nên còn xem như ấm áp, mà nhiếp cẩn huyên an vị ở ghế nhỏ thượng, biên phơi thái dương, biên chờ, tiếp theo lại lại đợi một. Hồi lâu, nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên nghe được bùi bên trong phủ có động tĩnh. Ngay sau đó đứng lên, đồng thời làm phía dưới tiểu nha hoàn đem ghế nhỏ thu hảo, mà chớ nhếp cẩn huyên bên này thu thập thỏa đáng, lúc này chỉ thấy bùi phủ đại môn bỗng nhiên từ bên trong chậm rãi mở ra, đã có thể ở đại môn mở ra nháy mắt, đứng ở cửa nhếp cẩn huyên lại tức khắc ngây ngẩn cả người, nguyên lai chỉ thấy, bùi ra màu son sau đại môn, thế nhưng đứng một đám người, đúng vậy, đúng là một đám, ít nói cũng có hai ba mươi người. Mà này trong đó đại bộ phận đều là nữ nhân, hơn nữa mỗi người đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy, mà ở đám kia người trung ương, một đám tử không cao, dáng người viên lăn trung niên nam nhân, đối diện chính mình cười, cũng may người nọ tướng mạo hiền lành, viên lăn thân mình hơn nữa viên lăn mặt, cười rộ lên rất giống cái Phật di lạc giống nhau, nhưng thật ra làm người yên tâm không ít, nhưng dù vậy, bỗng nhiên nhìn trước mắt lớn như vậy. Trận trưởng tuy là nhiếp cẩn huyên cũng hoảng sợ, chính là bên cạnh Thủy Vân, cũng nhịn không được ở nháy mắt có chút trợn tròn mắt, nhưng ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhiếp cẩn huyên lại là lập tức phục hồi tinh thần lại, lúc này, cười giống như Phật di lạc giống nhau bùi trăm vạn lại là vội vàng tiến lên, sau đó liên thanh nói, ha ha, nói vậy vị này chính là An Quốc quận chúa đi, thảo dân bùi trăm vạn không có từ xa tiếp đón, làm quận chúa ngài đợi lâu như vậy, còn thỉnh. Quận chúa nhiều hơn thông cảm, kỳ thật đối với cái này đối nhất cẩn huyên xưng hô, bùi trăm vạn chính là suy nghĩ một hồi lâu, ngươi nói kêu phu nhân đi, này khẳng định không đúng, kêu nhất tiểu thư, cũng không đúng, kêu hoàng hậu, nhân ra rốt cuộc còn không có lập hậu đâu, cho nên cuối cùng, bùi trăm vạn ở bên cạnh người nhắc nhở hạ, bỗng nhiên nghĩ đến, nhất cẩn huyên là tiên hoàng ngự tứ quận chúa a kia kêu quận chúa khẳng định không sai, đồng thời, bùi trăm vạn còn. Đem chính mình thân phận hàng thật sự thấp, mà hắn lời kia vừa thốt ra, nguyên bản đi theo nhếp cẩn huyên cùng Thủy Vân phía sau tiểu nha hoàn lại là, tức khắc nhịn không được cười, nhưng cũng may nhếp cẩn huyên định lực cường đại. Ngay sau đó không khỏi ứng tiếng nói bùi lão ra khách khí, ta cùng với bùi đại nhân quen biết, bùi lão ra là bùi đại nhân phụ thân, là trưởng bối, cho nên thả lại mạc tự xưng cái gì thảo dân, ngạch này kia hảo, kia thảo ngạch, kia bùi. Mỗ liền cung kinh không bằng tuân mạnh, quận chúa thỉnh, bùi trăm vạn mặt ngoài gương mặt hiền từ, nhưng lại là cái trường hợp người trên, khi nào đối phương nói chính là nói thật, khi nào đối phương nói chính là lời nói dối, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cho nên lúc này nghe nhất cẩn huyên như thế hiền hòa mà chân thành, liền cũng không hào lại khiêm tốn, ngay sau đó đem nhất cẩn huyên thỉnh đến trước đường. Đối này, nhất cẩn huyên cũng không khách. Khí, tiếp theo mọi người liền mênh mông quần cuộn đi vào bùi trước phủ đường, mà phảng phất là biết người trong nhà nhiều, cho nên bùi phủ ở kiến tạo chi sơ, liền đem trước đường cái đến thật lớn, cho nên nguyên bản nhất cẩn huyên còn ở lo lắng, nhiều người như vậy đều lại đây, kia còn không được đứng ở trong viện. Nhưng ai ngờ đến, chờ mọi người vừa ngồi xuống, thế nhưng đều ngồi xuống không nói, thế nhưng còn dư ra mấy cái vị trí, bởi vậy có thể thấy được, bùi ra tài. Lực, tuyệt phi lãng đến hư danh, mà đem hết thảy xem ở trong mắt, nhiếp cẩn huyên tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ có đế, mà lúc này, đãi mọi người sau khi ngồi xuống, bùi trăm vạn liền bắt đầu hướng về nhiếp cẩn huyên phân biệt giới thiệu ở đây mọi người, từ phu nhân di nương, từ thiếu gia đến tiểu thư, từ đại phòng đến tam phòng bùi trăm vạn nhưng thật ra nói thông khoái, mà nhiếp cẩn huyên cũng là tận lực ghi tạc trong lòng, chỉ là... Trên đời này không mấy cái có giống bùi trăm vạn như vậy thiên phú, cho nên Nhiếp Cẩn Huyên cũng chỉ là nhớ kỹ một cái nguyên lành. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với này đàn nữ nhân, Nhiếp Cẩn Huyên đảo vẫn là có chút cảm thấy hứng thú, bởi vì Nhiếp Cẩn Huyên phát hiện trước mắt này đàn bùi phủ nữ nhân, từ chính phòng phu nhân đến đứng hàng cuối cùng di nương, mặc ốm cao thấp, nhưng thật ra một đám lớn lên hưng đương không tồi, mà lúc này, mắt thấy Nhiếp Cẩn Huyên đem lực trú. Y phóng tới những cái đó nữ nhân trên người, tiếp theo lại nhìn nhìn chính mình, bùi trăm vạn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không cấm ha hả cười nói, ha hả làm quận chúa chê cười, bất quá quận chúa cũng đừng trách móc, bởi vì đây cũng là không có biện pháp chuyện này, phải biết rằng bùi mộ cái gì đức hạnh, bùi mộ chính mình trong lòng hiểu rõ, cho nên này vì tương lai nhi tử có thể lớn lên hảo điểm nhi, dù sao cũng phải tìm cái xinh đẹp rốt cuộc này hình tượng hảo, cũng là... Một loại ưu thế a mà bùi mỗ liền không cái này ưu thế, cho nên cần thiết tại hạ một thế hệ tốt nhất hảo chấn cửa ai. Ha ha cộng lại, bùi trăm vạn tưởng còn rất nhiều, mà lúc này vừa nghe lời này, không chỉ là nhiếp cẩn huyên, ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh ít lời Thủy Vân cũng bật cười tức khắc. To như vậy trước đường không cấm tiếng cười một mảnh, mà mắt thấy nhiếp cẩn huyên cao hứng, bên cạnh đại phòng phu nhân liền nhịn không được chen vào nói nói ha ha, này nếu... Là lại nói tiếp, chúng ta chính là đã sớm nghe quận chúa ngài đại danh, chỉ là không nghĩ tới quận chúa ngài như vậy hiền lành. A nha, thật là chính là nói a, quận chúa ngài là quý nhân a, hôm nay ngài có thể tới, thật là làm chúng ta bùi ra bổng tất sinh huy, chính là chính là đại phòng phu nhân mở miệng, tiếp theo mấy cái di nương, nhị phòng, tam phòng liền sôi nổi tiến lên nói chuyện. Trong lúc nhất thời trước đường liền loạn thành một đoàn, mà mắt thấy chính Mình liền lời nói đều cắm không thượng, bùi trăm vạn tức khắc nhịn không được đôi mắt chừng, được rồi được rồi, không thấy được bổn lão ra đang cùng quận chùa nói chuyện đâu sao, Nào có các ngươi nói chuyện phần, đi đi đi, nên làm gì làm gì đi, đừng ở chỗ này cho ta quấy rối. bùi trăm vạn nói chuyện, thấy vậy tình hình, ở đây các vị phu nhân di nương tiểu thư thiếu ra, tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng vẫn là chưa nói cái gì, theo sau sôi nổi đứng dậy đối với nhiệm, Cần huyên hành lễ, tiếp theo liền từng người đi ra ngoài, phần phật một đám, này đàn nương tử quân đoàn nghe lời lập trường, đương nhiên, rời đi trước, từng người còn không quên đối với bùi trăm vạn lộ ra một cái oán giận đối mắt nhỏ, chỉ đem bùi trăm vạn khí thổi dâu trừng mắt, cứ như vậy, đảo mắt công phu, to như vậy trước đường, liền đếu đi không, mà mắt thấy này đàn nữ nhân đều đi rồi, bùi trăm vạn lúc này mới dãn ra hạ lông mày. Sau đó cười ha hả lại cùng nhếp cẩn, huyên nói nói mấy câu sau, hơi hơi chuyện vừa chuyển ngạch ha hả bất quá, này nếu là lại nói tiếp, hôm nay quận chúa đại giá quang lâm nhà mình, không biết có gì chuyện quan trọng a ngạch có phải hay không con ta rượu quang hắn, bùi trăm vạn tuy rằng thoạt nhìn tương đối không có lực sát thương, nhưng có thể trở thành đông lăng nhà giàu số một, tất nhiên cũng không phải tầm thường nhân vật, cho nên trước mắt nhìn chung quanh không ai, bùi trăm vạn mới hỏi ra trọng. Điểm, hơn nữa nhất Cẩn Huyên hiện giờ cũng coi như là hoàng tộc, cho nên bùi trăm vạn như thế nào cũng nghĩ không ra, nàng tìm chính mình có thể có chuyện gì nhi, cho nên ngạnh muốn nói có cái gì liên hệ, cũng chỉ có chính mình bảo bối nhi tử bùi rượu quang, cho nên, lúc này chờ lời kia vừa thốt ra, bùi trăm vạn tuy rằng cử chỉ thượng không quá có cái gì biểu hiện, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra bất an, thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm nở nụ cười bùi lão ra. Hiểu lầm, hôm nay An Quốc lại đây, đều không phải là là bởi vì bùi đại nhân chuyện này, mà là cô y tới tìm bùi lão ra ngài, tìm ta, đúng vậy, ngạch tìm ta tìm ta có chuyện gì nhi a? bị nhiếp cẩn huyên như vậy vừa nói, bùi trăm vạn có chút phạm ngốc, nhưng bùi trăm vạn dù sao cũng là người thông minh, cho nên ở ngắn ngủi vựng đầu ngoại, ngay sau đó lập tức minh bạch lại đây, nga nga nga đã biết, đã biết, hành. Bùi trăm vạn là minh bạch người, càng là một cái, người làm ăn, mà nhiếp cẩn huyên minh sắc nói ra tìm hắn, kia bùi trăm vạn sẽ biết nhiếp cẩn huyên ý đồ đến vay tiền, cho nên, bùi trăm vạn đáp ứng sảng khoái, ngay sau đó biểu tình không có một tia không cam nguyện nhìn nhiếp cẩn huyên nói, ai, bất qua chuyện này a quận chúa ngài liền không cần thiết tự mình lại đây, làm người mang cái lời nói là đến nơi, này ngài xem xem, ngài hiện tại này thân mình lại không lưu loát cố ý chạy tới một lần ngược lại là làm bùi mố băng khoan hành quận chùa nói đi nhiều ít cái gì kêu thổ hào chưa nói mượn nhiều ít liền dám trực tiếp đáp ứng mới là chân chính thổ hào mà nghe vậy nhất cẩn huyên chỉ là chớp chớp mắt nhưng không có lập tức nói chuyện mà là thẳng chuyển mắt liếc thủy vân liếc mắt một cái tức khắc thủy vân lập tức minh bạch lại đây tiếp theo lập tức đem theo ở phía sau hai cái tiểu nha hoàn đuổi rồi đi ra ngoài Thế vậy tình hình, bùi trăm vạn tự nhiên cũng minh bạch, liền cũng, đem trong phòng hầu hạ hạ nhân đuổi rồi đi ra ngoài đảo mắt công phu, trước đường liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên, thủy vân, bùi trăm vạn ba người, mà thẳng đến lúc này, nhiếp cẩn huyên mới lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở bùi trăm vạn trên người, bùi lão ra, kỳ thật hôm nay an quốc tiến đến trong phủ, xác thật là bởi vì tiền ha hà, thảo thuyết hảo thuyết, không. Bùi Lão ra trước hết nghe An Quốc nói xong kỳ thật hôm nay An quốc tiến đến là vì tiến không, giả nhưng lại không phải vì An quốc chính mình mà là vì ta toàn bộ Đông Lăng mà đến. Từng câu từng chữ Nhất Cẩn Huyên nói rõ ràng, mà vừa nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, Bùi Trăm Vạn tức khắc cả kinh. Tiếp theo Nhất Cẩn Huyên trên mặt biểu tình hơi liễm. Tiếp theo liền đem tây địch quốc đóng quân biên cảnh sự tình nói ra nhất cẩn huyên, chỉ nói một cái đại khái, cũng không có nói quá mức kỹ càng tỉ mỉ, nhưng dù vậy, vẫn là làm bùi trăm vạn sợ tới mức nháy mắt mở to, hai mắt nhìn, cái gì, khó chẳng lẽ muốn đánh giặc sao, làm một cái thương nhân, sợ nhất chính là chiến tranh, tuy rằng bùi ra ở kinh thành, liền tính là đánh giặc, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đánh không đến bên này. Nhưng bùi ra thương nghiệp bản đồ trải rộng toàn bộ đông lăng, thậm chí kéo dài đến quanh thân các quốc gia, cho nên một khi chiến tranh bắt đầu, như vậy ảnh hưởng sẽ là vô pháp phòng trừng. Đúng vậy, Hoàng thượng hiện giờ đã hạ lệnh, rốt của hiện giờ, Tây địch đóng quân biên cảnh, hiển nhiên là lòng muông dạ thú, cho nên ta đông lăng trước hết cần làm chuẩn bị, nếu không một khi đối phương đánh lại đây, như vậy hết thảy đều chậm, rốt cuộc, tốt nhất phòng thủ, chính là tiến công. Hơn nữa, hoàng thượng ý tứ là, nếu muốn đánh, liền không thể đem chiến hỏa đốt tới chúng ta lãnh thổ một nước trong vòng tới, cho nên tất nhiên tiên hạ thủ vi cường, ân đối, đúng đúng đúng, là đạo lý này, không thể làm cho bọn họ đánh lại đây, càng không thể ở chúng ta đông lăng cảnh nội đánh, là đạo lý này, là đạo lý này, đúng vậy, chính là có chuyện như vậy nhi, chỉ là bùi lão ra cũng nên biết, chính cái gọi là binh mã bất động lương thảo đi trước. Nhưng hôm nay ta đông lăng trải qua nửa năm nhiều dung chuyển, quốc nội nhiều mà thiên tai, đã là đem quốc khố kho bạc hao tổn hầu như không còn, cho nên lúc sau nói, Nhiếp cẩn huyên không có lại nói, nhưng ý tư đã phi thường rõ ràng, cho nên lúc này, bùi trăm, vạn cũng đã là đã không có phía trước nhẹ nhàng, sau đó ở yên lặng trầm tư một lát sau, dương mắt nhìn về phía nhếp cẩn huyên kia không biết quận chúa yêu cầu nhiều ít, 50 vạn lượng. Không phải nhếp cẩn huyên công phu sư tử Ngọa mà là nhiếp cẩn huyên đã nói được phi thường bảo thủ, nhưng dù vậy, 50 vạn lượng bạc, lại thực sự không phải số lượng nhỏ, cho nên vừa nghe lời này, bùi trăm vạn tức khắc lại lần nữa lâm vào trầm tư trong lúc nhất thời, trước, đường liền lại an tĩnh xuống dưới, mà mắt thấy bùi trăm vạn tâm còn nghi vấn lự, Nhiếp cẩn huyên liền lại nhân cơ hội nói đương nhiên, bùi lão ra nếu có thể hỗ trợ, hoàng thượng cũng sẽ không bạch bạch đào bạc. Phải biết rằng này chiến sự quan hệ quốc gia mạch máu cùng tồn vong, cho nên chỉ cần bùi lão ra có thể ra tay tương trợ, như vậy ngạch hoàng thượng phải cho diệu quang ra quan tiến tước sao? Ha ha, không, bùi lão ra sai rồi, bùi đại nhân là cái thanh, quan, cho nên liền tính là hoàng thượng cấp bùi đại nhân ra quan tiến tước, bùi đại nhân cũng là biết này quan tước là như vậy hơn nữa tới, cũng tất nhiên sẽ không đồng ý, rốt cuộc lần này ra tay chính là bùi lão ra. Liên quan đến chính là toàn bộ bùi ra, cho nên này bút công lao tự nhiên muốn dừng ở bùi ra, bởi vậy, hoàng thượng ý tứ là, chỉ cần bùi lão ra hỗ trợ, như vậy dựa vào công lao tới tính, phong chờ ban tước vẫn là dư giả, không có người sẽ làm lỗ vốn mua bán, mà bùi trăm vạn liền tính là lại hiền lành, tổng cũng là cái khôn khéo thương nhân, cho nên tối hôm qua thượng nhiếp cẩn huyên liền đã cùng ân phượng trạng thương lượng, mà phong hầu ban tước. Tuy rằng nhìn ngăn nắp, nhưng chỉ cần không tham chính, liền không có bất luận cái gì thực chất tính ý nghĩa, nhưng đối với một lòng muốn thoát khỏi thương nhân, trở thành chân chính hảo môn bùi ra tới nói, lại là cực đại, cho nên nghe tới phong hầu ban tước kia một khắc, bùi trăm vạn, tức khắc có chút động tâm, nhưng dù vậy, bùi trăm vạn lại cũng không có lập tức theo tiếng. Sau đó lẳng lặng nhìn nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, tiếp theo mới thấp giọng nói, kia tước vị là thừa kế, chỉ cần đông lăng không ngã, bùi ra đời đời con cháu đều đem sẽ kế thừa đi xuống. Phẳng phất nhìn ra bùi trăm vạn tâm tư, nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp nói cho hắn đáp án, mà vừa nghe lời này, bùi trăm vạn tức khắc ánh mắt sáng lên, đã có thể ở bùi trăm vạn sắp sửa gật đầu. Nháy mắt, một bóng người lại là bước nhanh từ bên ngoài đi đến, đồng thời dương giọng nói, từ từ, ta không đồng ý, người tới xuất hiện đột nhiên, nghe tiếng, nhiếp cẩn huyên cùng bùi trăm vạn gần như đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu, lại phát hiện người tới đúng là bùi ra đại phòng trưởng tử, kinh triệu doãn bùi diệu quang, nguyên lai, like, hôm nay buổi sáng ngoài thành ra chút sự tình, bùi rượu quang liền dẫn người qua đi xử lý, mà chờ trở, trở về thời điểm, vừa lúc đi ngang qua nhà mình cửa, mà vốn dĩ bùi diệu quang tựa hồ không tính toán trở về. Đã có thể vào lúc này, bùi diệu quang lại phát hiện thủ vệ tiểu lý tử chính hướng về hắn vẫy tay cho nên, cứ như vậy bùi rượu quang liền xuống ngựa, nhưng lúc sau vừa nghe tiểu lý tử nói, an quốc quận chùa tới, bùi diệu quang tức khắc ngẩn ra, tiếp theo không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi đến, mà lúc này, bùi diệu quang xuất hiện, không khỏi làm nhiếp cẩn huyên cùng bùi trăm vạn sừng sốt nhưng Theo sau vừa thấy là nhà mình bảo bối nhi tử, bùi trăm vạn tức khắc cười, ai nha, là diệu quang đã trở lại nha, tới tới tới, diệu quang ngươi xem, đây là ai tới, bùi trăm vạn vội không ngừng tưởng bùi diệu quang nói, nhưng lúc này, cũng không nghe bùi trăm vạn nói cái gì, bùi diệu quang liền đã là đi tới nhiếp cẩn huyên trước mặt, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn nhiếp cẩn huyên nhăn lại mi, ta nói ngươi nữ nhân này thật đúng là có thể lăn lộn, vay tiền đều mượn đến nhà ta. Tới, hiển nhiên, vừa mới nhếp cẩn huyên cùng bùi trăm vạn nói, bùi rượu quang đều nghe được, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên không những không có gì ngượng ngùng, ngược lại yêu nhã cười ha hà, liền tính là vay tiền, cũng không phải ai đều có thể, đều đến cái này phần, ngươi còn chọn, được rồi, nói đi, rốt cuộc là ai chủ ý, là của ngươi, vẫn là ngươi nam nhân, bùi diệu quang nói nam nhân, tự nhiên là chỉ ân phượng trạm. Mà lúc này, mắt thấy bùi rượu quang ngẩn đầu, cùng nhếp cẩn huyên nói chuyện bộ dáng, bên cạnh bùi trăm vạn tức khắc ở bên cạnh sợ tới mức tung tăng nhảy nhót, thậm chí cuối cùng nghe được bùi rượu quang thế nhưng còn dùng, người nam nhân tới chỉ đại đương kim hoàng thượng, bùi trăm vạn càng là sợ tới mức hơi kém ngất xỉu đi, nhưng bùi rượu quang lại một chút bất giác, nghe vậy, nhếp cẩn huyên cũng chỉ là cười cười, thấy vậy tình hình. Không đợi nhếp cẩn huyên đáp lại, bùi rượu quang liền trực tiếp hừ lạnh một, tiếng hừ, không nói ta cũng biết, là ngươi chú ý đi, bùi rượu quang đoán không tồi, ra tới hướng bùi ra vay tiền chuyện này, xác thật là nhếp cẩn huyên nghĩ ra được, rốt cuộc dựa vào ân phượng chạm tính cách, vô luận như thế nào, hắn cũng kéo không dưới mặt cùng bình dân bá tánh vay tiền, cho nên vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên chẳng biết có được không. Thấy nàng như thế, bùi rượu quang tức khắc trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó một cái như người ngồi xuống bên, cạnh vị trí thượng vừa mới ngươi cùng cha ta nói, ta đều nghe được, bất quá, ta không đồng ý, rốt cuộc ta bùi ra là có tiền không giả, nhưng kia cũng là một hai một hai tránh trở về, cho nên mặc dù triều đình thiếu tiền, cũng cũng không có thể từ ta chờ bình dân áo vải trên người xuống tay đi, bùi rượu quang nói đạo lý rõ ràng. Mà lúc này, mắt thấy bùi diệu quang muốn chuyện xấu nhi, bên cạnh nghẹn nửa ngày bùi trăm vạn tức khắc rốt cuộc nhịn không được trực tiếp vọt lại. "Đây, tiếp theo giơ tay liền trực tiếp chiếu bùi diệu quang cái ót đánh qua đi, ngươi tiểu tử này, nói cái gì đâu? Triều đình tới cùng chúng ta bùi ra vay tiền, đó là chúng ta vinh hạnh, lại nói còn có thể bán tước vị, hơn nữa vẫn là thừa kế, cho nên 50 vạn lượng bạc tuy rằng không ít, Nhưng còn giao động không được bùi ra căn cơ, mà cầm này bút bạc, đổi một cái hàng thật giá thật tước vị, vẫn là thừa kế, bùi trăm vạn cảm thấy giá trị, qua đáng giá, thậm chí còn, đừng nói là năm mươi vạn, chính là một trăm vạn, hắn cũng bỏ được, thậm chí còn, bùi trăm vạn đều cảm thấy, đây là bùi ra phần mộ tổ tiên lần thứ hai mạo khó nhẹ a bằng không, chuyện tốt như vậy nhi, như thế nào sẽ rơi xuống bọn họ bùi ra. Cho nên, đối với bùi trăm vạn tới nói, hắn tự nhiên không thể làm nhà mình nhi tử hỏng rồi chuyện này, bằng không qua này một thôn, liền thật sự không nảy một cửa hàng, kia hắn đã có thể thành bùi ra tội nhân thiên cổ, nhưng làm bùi. Trăm vạn không nghĩ tới là, bùi rượu quang hiển nhiên cũng không như vậy cảm thấy, cho nên theo sau không chờ bùi trăm vạn nói xong lời nói, bùi rượu quang liền trực tiếp một tay che lại cái ót. Một bên dương mắt chờ bùi trăm vạn kêu lên, cha, ngươi như thế nào lại đánh đầu của ta, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không được đánh đầu của ta, ngươi rốt cuộc có hay không trí nhớ a? ngươi cầm miệng cho ta, lão tử có hay không trí nhớ không quan trọng, mấu chốt là ngươi, này vay tiền chuyện này, không phải do ngươi làm chủ, ta dựa vào cái gì không thể làm chủ, bằng ngươi là ta nhi tử, ta là ngươi lão tử. Mà bùi ra tiền đều là lão tử ta 1212 tránh đã trở lại, cho nên chính là lão tử làm chủ, giờ này khắc này, tức muốn học máu bùi trăm vạn là thật sự nóng nảy, thậm chí còn cấp đã là đã quên bên cạnh còn có một ngoại nhân nhiếp cẩn huyên, ở đây, mà mắt thấy bùi ra phụ tử cứ như vậy ở chính mình trước mặt xảo đi lên, còn ồn ào, đến tương đương náo nhiệt, nhiếp cẩn huyên cũng không khỏi có chút trợn tròn mắt. Má mắt thấy nhà mình lão cha ở khắc khẩu trung chiếm cứ thượng phong, bùi rượu quang cũng không cầm khí đỏ mặt tia tai, nhưng sau một lát, chuyển mắt chú ý tới bên cạnh xem náo nhiệt nhiếp cẩn huyên, bùi diệu quang tức khắc bình tĩnh xuống dưới sau đó dơ tay hướng trên bàn một phách, tiếp theo cũng mặc kệ nhà mình lão cha, liền cùng nhiếp cẩn huyên đàm phán nói tóm lại một câu, chuyện này nhi, ta không đồng ý bùi diệu quang nói nhưng thật ra chém đinh chặt sắt. Nhưng lúc này, Nhức Cẩn Huyên lại không vội không bực, cười nhìn hắn một cái, tiếp theo không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đánh gãy hắn được rồi, ngươi cũng không cần cùng ta đi loanh quanh, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì. Nhức Cẩn Huyên muốn so ở đây bất luận kẻ nào đều hiểu biết bùi rượu quang, bùi rượu quang người này, nhìn ngạo khí, nhưng lại rất nghĩa khí, cho nên đối với bùi rượu, quang tới nói, hắn vốn là không phải một cái đem tiền tài xem thực trọng người. Bởi vậy, trước mắt đừng nói là quốc nạn vào đầu, cùng bùi ra mượn 50 vạn lượng bạc, chính là 100 vạn lượng, bùi diệu quang đều sẽ không đau lòng, nhưng dù vậy, bùi diệu quang lại một mực chắc chắn chết sống không đáp ứng, như vậy đạo lý liền chỉ có một, đó chính là hắn đối với triều đình cấp trao đổi điều kiện không hài lòng, nói cách khác, cùng với phong hầu ban tước, bùi diệu quang, muốn đổ vật, kỳ thật có khác mặt khác. Ở đây đều là khôn khéo người, bao gồm bùi trăm vạn ở bên trong, cho nên lúc này vừa nghe nhiếp Cẩn Huyên nói như vậy, bùi trăm vạn tức khắc đem ánh mắt dừng lại ở nhà mình nhi tử trên người, mà bùi rượu quang tắc đối với nhiếp Cẩn Huyên nhướng mày, tiếp theo thân mình hơi hơi hướng về nhiếp Cẩn Huyên khuynh qua đi, muốn mượn 50 vạn lượng bạc, có thể, thậm chí tặng cho ngươi đều có thể bất quá, ngươi đến đáp ưng ta, từ nay về sau, ta làm án tử, ngươi đến giúp ta nghiệm thi. Bùi Diệu Quang rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình, nhưng này đã là ở Nhất Cẩn Huyên đoán trước bên trong, cho nên chờ bên này Bùi Diệu Quang nói âm vừa ra, Nhất Cẩn Huyên liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp cười đi ra ngoài, nói như vậy, Bùi đại nhân ý tứ là, bổn quận chua phía trước cùng hiện tại đều không có giúp ngươi nhiệm thi lạc. Nhất Cẩn Huyên đáp lại thực Huyền Diệu, nhưng lại đã là nói cho Bùi Diệu Quang đáp án cho nên ngay sau đó Bùi Diệu Quang cũng là không cấm nhướng mày nở nụ cười Bùi Diệu Quang vốn là sinh Tuần tú như vậy cười nhưng thật ra hết sức mê người nhưng lúc này nhìn nhà mình Nhi Tử cùng Nhất Cẩn Huyên hai người nhìn nhau cười bộ dáng bên cạnh Bùi Trăm Vạn lại là nóng nảy ai từ từ từ từ kia tước vị chuyện này nói như thế nào nói như thế nào a Không phải là không phải là không có đi, đối với bùi trăm vạn tới nói, cái gì nghiệm thi, cái gì và án, đều là, mây bay á mây bay, có thể làm bùi ra thừa kế tước vị, kia vẫn là thiên đại bảo bối, mà Nhiếp cẩn huyên tự nhiên biết bùi trăm vạn tâm tư, cho nên lúc sau liền cũng không hề cùng hắn đại bí hiểm, liền cười gật đầu nói bùi lão ra yên tâm, an cuộc nếu đáp ứng rồi, liền tất nhiên nói chuyện giữ lời, 50 vạn lượng bạc. Không phải số nhỏ, mặc kệ là nhiếp cẩn huyên vẫn là ân phượng trạm, đều sẽ không lấy không bùi ra bạc, mà lúc này vừa nghe lời này, bùi trăm vạn tức khắc. Tâm hoa nộ phóng, nếu không phải nhiếp cẩn huyên ở đây, càng là thiếu chút nữa nhi nhảy dựng lên, nhưng vẫn là không thể ức chế nói thẳng, tổ tông hiển linh tổ tông hiển linh bùi trăm vạn vui sướng bộc lộ ra ngoài, thấy hắn như thế, bên cạnh bùi rượu quang tức khắc cảm thấy nhà mình lão cha mất mặt không nỡ nhìn thẳng. Đã có thể vào lúc này, liền ở bùi rượu quang rốt cuộc nhịn không được muốn ngăn lại bùi trăm vạn thời điểm, bùi trăm vạn lại bỗng nhiên rừng, tiếp theo đột, nhiên đi vào ý cười doanh doanh nhếp cẩn huyên trước mặt, hắc hắc quận chúa, ngài nói này đánh giặc yêu cầu tiền là hẳn là, khá vậy không ngừng yêu cầu tiền đi, có thể trở thành đông lăng nhà giàu số một, bùi trăm vạn tuy rằng thoạt nhìn đậu bức, nhưng lại tuyệt không phải một người bình thường vật, thương trường như chiến trường. Không có khôn khéo thủ đoạn, lại có thể nào có hôm nay địa vị, mà lúc này, nhìn bùi trăm vạn bỗng nhiên như thế, càng là nói ra như vậy một. Phen có chút quỷ dị nói, đừng nói là nhiếp cẩn huyên, ngay cả một bên bùi rượu quang cũng tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng ngắn ngủi ngây người sau, bùi diệu quang lại là, không cấm thực không khách khí nhìn nhà mình lão cha liếc mắt một cái, sau đó biểu tình lược hiện nghi ngờ nói cha, ngươi muốn làm gì? Nhà mình lão cha cái gì tính tình, bùi diệu quang đương nhiên trong lòng rõ ràng, đừng nhìn hắn mặt ngoài cười giống như Phật di lạc, nhưng trong lòng quỷ đâu, nhưng mặc. Dù là bùi diệu quang, cũng đoán không ra hắn lão cha đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng bùi diệu quang có thể khẳng định một chút, mỗi khi hắn lão cha bỗng nhiên cười đặc biệt thiện lương, nói đặc biệt ôn hòa, chính là hắn muốn sinh ý nghĩ bậy bạ thời điểm, mà đương hắn lão cha sinh ý nghĩ bậy bạ thời điểm. Thượng đến hoàng đế, hạ đến gật cái, hắn đều dám xuống tay, cho nên, càng giống bùi rượu quang càng cảm thấy nhà mình lão cha có chút nguy hiểm, nhưng đối mặt nhà mình, nhi tử truy vấn, bùi trăm vạn lại là chút nào không để ý tới, dù sao hiện giờ phong hầu ban tước chuyện này đã định rồi, vậy không cần thiết lại phản ứng chính mình bảo bối nhi tử, cho nên lúc này bùi trăm vạn chỉ là đem nhìn trầm chăm vào nhiếp cẩn huyên, tĩnh chờ nhiếp cẩn huyên trả lời. Mà lúc này, vừa nghe bùi trăm vạn hỏi như vậy, Nhiếp cẩn huyên cũng có chút sừng sốt, nhưng ngắn ngủi ngây người sau, Nhiếp cẩn huyên không cấm đầu tiên là chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh bùi. Diệu quang, tiếp theo mới lại đối với bùi trăm vạn trả lời nói, ngạch cái này là đương nhiên, kỳ thật nói đến cùng, quân đội xuất binh đánh giặc, dùng chính là lương thảo, nếu quang có bạc, không có lương thảo cũng là không được, rốt cuộc các tướng sĩ đói thời điểm. Cũng không có thể gặm bạc ăn đi, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng nhất Cẩn Huyên vẫn là một năm một người đem sự thật nói ra, mà vừa nghe Nhếp Cẩn Huyên nói như vậy, bùi trăm vạn tức khắc hai mắt tỏa ánh. Sáng, tiếp theo nhưng vẫn cố mục đích bản thân hắc hắc nở nụ, cười bùi trăm vạn bộ dáng làm cảm thấy nói, không nên lời quỷ dị, thấy vậy tình hình, đừng nói là Nhếp Cẩn Huyên, chính là bên cạnh từ trước đến nay bình tĩnh Thủy Vân, cũng không cấm ngây ngẩn cả người ngạch bùi lão ra, ngài ngài làm sao vậy? nhiếp cẩn huyên nhịn không được mở miệng dò hỏi, nhưng lúc này vẫn luôn hắc hắc cười cái không ngừng bùi trăm vạn lại là quay đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một, cái không có gì, ta chỉ là suy nghĩ này quốc gia hưng vóng thất phu hiu trách quận chúa ngài nói bùi mỗ nói rất đúng đi hắc hắc bùi trăm vạn nhỏ giọng mà thần bí nói, dứt lời liền lại hắc hắc nở nụ cười. thấy vậy tình hình nhiếp cẩn huyên không khỏi chớp chớp mắt. Tiếp theo không tiếng động nhìn mắt bên cạnh bùi rượu quang, tắc trực tiếp trắng nhà mình lão cha liếc mắt một cái, sau đó đối với nhiếp cẩn huyên tức giận nói, đừng động hắn, hắn nghĩ đến như thế nào hố, người đâu, ngạch mặc kệ như thế nào, nhiếp cẩn huyên này một chuyến bùi ra hành trình, cuối cùng là đạt thành nhiệm vụ, mà bùi trăm vạn tuy rằng sau lại có chút hành vi khác thường, nhưng lúc sau bất quá một lát công phu liền khôi phục lại đây. Tiếp theo lại là nhiệt tình lưu nhất cẩn huyên ở bùi phủ ăn cơm trưa, mà bùi rượu quang chỉ là lâm thời hồi phủ, cho nên vốn dĩ phải đi, nhưng lại cũng bị bùi trăm vạn mạnh mẽ khấu. Xuống dưới, Mỹ kỳ danh rằng là bùi khách quý, bùi ra người nhiều, hơn nữa lại là nhiệt tình hiếu khách, cho nên cơm tịch phía trên tự nhiên cũng là náo nhiệt, cuối cùng thẳng đến lăn lộn tới rồi buổi chiều, nhất cẩn huyên mới mang theo thủy vân rời đi bùi phủ. Sau đó trở về hoàng cung, bùi trăm vạn đến tột cùng muốn làm cái gì, nhiếp cẩn huyên không rõ ràng lắm, nhưng nhiếp cẩn huyên tin tưởng, bùi trăm vạn sẽ không cùng triều đình không qua được, mà chớ nhiếp cẩn huyên một. Hồi cung, liền trực tiếp làm tiểu thái giám liên hỷ đi ngự thư phòng báo tin, liền nói sự tình thành, xuất binh ngân lượng có rơi xuống, tự nhiên là đại hỷ sự một kiện. Ngay sau đó ân phượng chạm ở biết được tin tức sau, liền lập tức triệu tập đại thần. Sau đó đương trường làm triều đình trên dưới các bộ phận khẩn cập an bài, đồng thời nhâm mạnh tề quốc công khâu mộ bạch vì trinh tây đại tướng quân, điều 10 vạn đại quân, nửa tháng sau, ra kinh Bắc Thượng, làm tề quốc công. Khâu mộ bạch mang binh, là ân phượng trạm đã sớm quyết định tốt, rốt cuộc hiện giờ cả triều văn võ chung, có thể lãnh binh tác chiến tướng lãnh, cũng bất quá là tề quốc công khâu mộ bạch cùng chấn quốc tướng quân Mạc Nguyên Thành, nhưng lão tướng quân Mạc Nguyên Thành rốt cuộc tuổi lớn. Hơn nữa mặc ra trưởng tử mới qua đời không lâu, cho nên ở hai bên cân nhắc hạ, ân phượng chạm liền tuyển định tề quốc công khâu mộ bạch, ân phượng chạm sấm rền gió cuốn, sự tình cứ như vậy, định rồi xuống dưới, chỉ là làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, liền ở vừa mới bố trí xong đối tây địch hành quân bố trí sau, ân phượng chạm thế nhưng lại làm ra một cái quyết định, đó chính là vì ân mừng chính mình đang cơ, cho nên quyết định ở một tháng sau. Cử hành một hồi long trọng yến hội, mà vừa nghe lời này, ở đây sở hữu đại thần, thậm chí bao gồm tề quốc công khâu mộ bạch đám người, cũng tức khắc ngây ngẩn cả người, phải biết rằng, ân phượng chạm tính tình, trầm ổn, cho nên từ trước đến nay không thích bốn phía phô trương, quá mức làm ẩm ý, đây là cả triều văn võ đều biết đến sự tình. Hơn nữa đông lăng liên tục băng hà hai vị hoàng đế, lúc này cử hành lễ mừng, xác thật có chút làm người không thể tưởng tượng. Chúng thần không rõ ân phượng chạm trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhưng ân phượng chạm lại tâm ý đã quyết, cho nên đang nói ra quyết định này sau, ân phượng chạm liền trực tiếp làm lễ bộ thượng thư chuẩn bị, đồng thời giao, trách nhiệm quảng phát quốc thư, chiêu cáo thiên hạ, ân phượng chạm quyết định làm người nghi hoặc không thôi, mà lúc này, đó là khảo nghiệm đại thần đối đế vương tín nhiệm thời điểm, mà ân phượng chạm từ đăng cơ tới nay thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, lại đến lần này xuất binh Tây Địch, kiên trì cùng cuối cùng chỉ dùng một ngày liền giải quyết vấn đề, làm sở hữu đại thần đối này có cực kỳ tín nhiệm, cho nên ở nhất thời không thể tưởng tượng sau chúng đại thần cuối cùng lựa. Chọn tin tưởng Đông Lăng vị này tuổi trẻ tân đế vương, sự tình cứ như vậy quyết định, mà lúc sau ngày hôm sau, Đông Lăng muốn xuất binh Tây Địch tin tức liền truyền khắp kinh thành, đương nhiên ban đầu, đại gia vẫn là khủng hoảng. Thậm chí cảm thấy ân phượng trạm vị này tân đế vương quá mức cuồng bạo, vừa mới đăng cơ liền phải thảo phạt Tây đỉnh nay hiển nhiên có chút quá mức thích võ, nhưng lúc sau vừa nghe nói là Tây Địch quốc đi trước hành động, liền lòng muôn dạ thú. Đóng quân biên cảnh, dư luận tức khắc chuyển biến bất ngờ, ngay sau đó toàn bộ Đông Lăng tức khắc sôi trào. Phải biết rằng, nhiều năm trước Tây Địch thừa dịp Đông Lăng cục diện chính trị dung chuyển, chiếm cứ nguyên bản thuộc về Đông Lăng Vinh Tấn Nhị Thành. Này vốn chính là mỗi cái Đông Lăng nhân tâm đế một đạo thương, mà hiện giờ Tây Địch thế nhưng lại bỗng nhiên đóng quân biên cảnh, triển lãm ra lòng muôn dạ thú, này có thể nào không cho Đông Lăng người phẫn nộ, cho. Nên trong lúc nhất thời, Đông Lăng quốc nội tình cảm quần chúng xúc động, thậm chí rất nhiều người tự nguyện nhập ngũ, vì chính là cấp Tây Địch quốc này đó sói con điểm nhi giáo huấn, đương nhiên, ở lại biết tân nhiệm quốc chủ cố ý, nhân cơ hội thu phục vinh tấn nhị thành lúc sau. Đồng lăng bà tánh càng thêm tình cảm quần chúng xúc động lên, bà tánh cảm xúc tăng vọt, triều đình tự nhiên cũng thấy vậy vui mừng, mà bùi trăm vạn cũng thật sự đủ thống khoái, ngày đầu tiên đáp ứng, dối nhiếp cẩn huyên, tiếp theo bất quá ngắn ngủn ba ngày thời gian, liền đem năm mươi vạn lượng bạc chuẩn bị ra tới, nhưng kế tiếp sự tình, liền tính là nhiếp cẩn huyên, cũng không cấm vì bùi trăm vạn khôn khéo kinh ngạc cảm thán không thôi. Nguyên lai like liền ở chuẩn bị tốt ngân lượng lúc sau, bùi trăm vạn lại không có trực tiếp làm người lặng lẽ đưa đến nhức cẩn huyên trên tay, mà là ở ngày thứ ba sáng sớm, đem năm mươi vạn lượng bạc, trang lên xe ngựa, sau đó công khai vận, đến hoàng cung cửa, năm mươi vạn lượng bạc a kia cũng không phải là một chút đồ vật, bùi ra trước đó chuẩn bị mười chiếc hoa lệ xe ngựa to, thế nhưng đều bị trang tràn đầy, tiếp theo ở đem bạc trang lên xe ngựa sau. Lại dùng vui mừng đỏ thấm lụa bố cổ chắc, tiếp theo bùi trăm vạn liền trực tiếp ngồi vào đệ nhất chiếc xe ngựa trên đầu, tiếp theo một đường khô chiêng gõ trống, lắc lư đi hoàng cung, cho nên, có thể nghĩ, đường kia trắng bóng bạc, trang suốt 10 xe ngựa to, xuyên phô quá hẻm khi, là mê bao nhiêu người mắt, mà đương dân chúng biết bùi trăm vạn muốn đem này suốt 50 vạn lượng bạc, cam nguyện đưa vào cung thời điểm. Tức khắc lại là xôi chào tán thưởng không thôi, bởi vậy, không thể không nói, bùi trăm vạn thiệt tình là cái sẽ làm việc nhi, rốt cuộc bởi vậy, đệ nhất, bùi trăm vạn thiện danh xem như như vậy đánh ra đi, thu được toàn bộ đông lăng khen ngợi, đệ nhị, bởi vì bùi trăm vạn hành động, tiến tới khiến cho toàn đông lăng, bá thánh đối này bùi thị sản nghiệp sinh ra hảo cả, sẽ cảm thấy đồng dạng mua đồ vật, như vậy mua bùi thị đồ vật, chính là vì nước xuất lực. Cho nên như vậy tốt tuần hoàn, khiến cho toàn bộ bùi thị xã nghiệp, trong tương lai bao nhiêu năm đều có phi thường tốt ảnh hưởng, đệ tam, bùi trăm vạn làm như vậy, cũng là hướng dân chúng chứng minh, này năm mươi vạn lượng bạc, là hắn bùi trăm vạn, là hắn bùi gia cam nguyện đưa cho triều đình, mà không phải hoàng thượng cùng với triều, đình chủ động mượn, cứ như vậy, vô hình chung làm ân phượng chạm cùng triều đình thể diện đẹp một ít, miễn cho có tâm người nói triều đình thiếu tiền liền đem chủ ý đánh tới bình dân áo vải trên người, cho nên có thể nói như vậy, bùi trăm vạn hành động tuy rằng rêu rao, nhưng tuyệt đối là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện này, cho nên, cùng ngày ở Vĩnh Nhạc cung nghe nói bùi trăm vạn đã là, vội vàng mười lượng trang có năm mươi vạn lượng bạc xe ngựa đi vào cửa cung thời, điểm, nhất cẩn huyên đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lúc sau liền bật cười, tiếp theo trực tiếp thay cung trang, tự mình ra cung nghênh đón, Ngay lúc đó trường hợp thực lớn mạnh, một đường đi theo mà đến quần chúng càng là, đem cửa cung vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng, mà theo sau cửa cung mở ra, bùi trăm vạn cũng từ trên xe ngựa đi xuống tới, sau đó tiến lên cùng nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện, tiếp theo thập phần thống khoái đem 10 lượng trang có bạc xe ngựa giao cho nhiếp Cẩn. Huyên, vây xem quần chúng xem thẳng trầm trồ khen ngợi, mà đợi giao tiếp sau khi kết thúc, vì đón ý nói hồ vui mừng không khí. Bùi trăm vạn càng là trực tiếp đem trước đó chuẩn bị tốt bao lì xì, làm bùi phủ hạ nhân phân phát cho ở đây vây xem quần chúng, trong lúc nhất thời, bao lì xì một phát, không khí trực tiếp thiêu đốt tới rồi cực điểm, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đương nhiên cũng thật cao hứng, đã có thể vào lúc này, liền ở tất cả mọi người cảm nhiễm không khí. Chúc mừng không thôi thời điểm, bùi trăm vạn lại là cười mẽ mẽ đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt. Sau đó nhỏ giọng nói quận chúa, bùi mỗ tự chủ trương, con thỉnh quận chúa không lấy làm phiền lòng a bất quá, quận chúa yên tâm, cho hay còn ở phía sau đâu, rốt cuộc này quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Ta bùi mỗ tuy rằng chỉ là cái bình dân áo vải, nhưng này giác ngộ vẫn phải có, bùi trăm vạn đôi mắt cũng không lớn, cho nên chỉ cần cười, tức khắc liền mị thành một. Cái tuyến, mà kia thân mình giống nhau tròn vo mặt, càng là ở cười dưới. Biến thành Phật Di Lặc, nhưng lúc này nghe bùi trăm vạn nói, nhìn trên mặt hắn tươi cười, nhiếp cẩn huyên lại ngây ngẩn cả người, vừa muốn truy vấn, bùi trăm vạn lại trực tiếp cười càng hoan, tiếp theo lại là cùng nhiếp cẩn huyên nói một ít không lắm quan trọng nói sau, liền trực tiếp cõng đi, liếm bụng, ở một chúng dân chúng chúc mừng hạ, đắc ý rào rạt đi rồi, mà nhìn hắn kia tròn vo bóng dáng, nhiếp, cẩn huyên ở ngắn ngủi ngây người sau, không cấm nhẹ nhàng nở nụ cười. Bùi trăm vạn có cái gì sau chiêu, nhiếp cẩn huyên cũng không biết. Nhưng lại qua ba ngày sau, đương nhiếp cẩn huyên biết kinh thành thẩm ra thế, nhưng cũng chủ động cấp triều đình hiến cho một trăm vạn gánh gạo thời điểm, nhiếp cẩn huyên tức khắc minh bạch. Nguyên lai, like, bùi trăm vạn lần này đưa cho triều đình năm mươi vạn lượng bạc, cũng không phải không đau lòng, nhưng vì bùi ra tương lai, bùi trăm vạn, vẫn là không chút do dự đem tiền đưa ra đi. Chính là, chỉ cần chính mình tặng tiền, kia chẳng phải là thực mệt, cho nên, ở ngày ấy từ nhiếp cẩn huyên trong miệng biết, xuất binh đánh giặc đều không phải là chỉ dùng bạc, còn cần lương thảo linh tinh đồ vật sau, bùi trăm vạn liền động tâm tư, mà lúc này mới làm bùi trăm vạn động tâm tư vai chính, chính là cách vách thẩm ông chủ thẩm ra, phải biết rằng, bùi ra thẩm ra từ tổ tông thượng bắt đầu, liền ngươi tranh ta đấu, thẩm, chí hai nhà hạ nhân đi đến trên đường. Đều có thể bởi vì một ánh mắt, vung tay đánh nhau, cho nên hiện giờ bùi trăm vạn cấp triều đình tặng năm mươi vạn lượng bạc, tuy rằng có điều đến, nhưng trung quy là thả không ít huyết, mà chính mình thả huyết, bùi trăm vạn tự nhiên cũng không thể để cho người khác ngừng nghỉ, đương nhiên càng không thể làm thẩm gia ngừng nghỉ, nhưng bùi trăm vạn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho nên vì không tiết lộ là nhiếp cẩn huyên đi trước qua, phù vay tiền, hắn mới đưa tiền bí mật này. Bùi trăm vạn cố ý ở đem năm mươi vạn lượng bạc đưa ra đi sau, mới đi thẩm ra, chuyện sau đó có thể nghĩ, tranh đấu cả đời, bùi trăm vạn hiếm thấy, tới cửa đến thăm làm thẩm ra đương nhiệm ra chủ thẩm ông chủ thẩm Tam Nguyên rất là khó hiểu, nhưng vừa thấy mặt, bùi trăm vạn cũng không đợi thẩm Tam Nguyên mở miệng, liền trực tiếp bla bla đem chính mình cỡ nào cao thượng, bùi ra cỡ nào có tiền, cam nguyện đưa cho triều đình năm, mươi vạn lượng bạc chuyện này. Liền đại thổi đặc thổi một đốn, chỉ đem thẩm tam nguyên khí thất khiếu bốc khói, mà thẩm tam nguyên cũng là khôn khéo người, bùi trăm vạn tuy rằng nói được ba hoa chích tròe, nhưng hắn lại nửa tin nửa ngờ, ngay sau đó phái người đi ra ngoài hỏi, vừa hỏi dưới mới biết được, bùi trăm vạn xác thật vì chi viện Đông Lăng phát binh Tây Địch, tặng chiếu đình 50 vạn lượng bạc, mà vừa nghe lời này, thẩm tam nguyên tức khắc phát cáo, rốt cuộc, thua, người không thua trận. Mà những năm gần đây, thẩm gia đã là bị bùi gia cấp so không bằng, cho nên ở cái này mấu chốt nhi thượng, thân là thẩm gia gia chủ thẩm tam nguyên tự nhiên không thể tiết tự tin. Mà cùng bùi gia bất đồng, thẩm gia tử tổ tiên bắt đầu, chính là lấy gạo thóc lập nghiệp, hiện giờ càng là đông lăng lớn nhất mẹ thương, cho nên cùng bùi gia so bạc so bất quá, nhưng thẩm gia gạo lại đủ để im rớt nửa cái đông lăng, bởi vậy ngay sau đó thẩm gia lão gia tử thẩm. Tam Nguyên không nói hai lời, trực tiếp ở ba ngày thời gian điều vận một trăm vạn gánh gạo, trực tiếp đưa đến ngoài thành đóng quân doanh địa, Đông Lăng xuất binh sự tình, đã chịu toàn Đông Lăng bá tánh duy trì, tòng quân dũng dược, quân lương lương thảo càng là ở trong thời gian ngắn nhất, chuẩn bị đầy đủ hết, cho nên nguyên bản là định ở nửa tháng xuất binh Bắc Thượng, kết quả cuối cùng bất quá mười ngày thời gian, tề quốc công khâu mộ bạch liền thống tạo thành chữ thập vạn, binh mã, ly kinh xuất phát. Mà ngày đó xuất phát ngày ấy, hưng linh đế ân phượng chạm đích thân tới giáo trường, xuất đủ loại quan lại tự mình kiểm duyệt, tiếp theo mười vạn binh lính vòng hoàng thành một vòng, đã chịu toàn thành ba tánh nhiệt liệt duy trì, sau đó mới mênh mông quần cuộn rời đi, đối tây địch chiến sự xem như như vậy kéo ra mở màn, mà các ba tánh nhìn bọn lính các hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cũng là đối trận này chiến sự tràn ngập tin tưởng, mà đợi. Đội ngũ ly kinh sau, kinh thành lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, rốt cuộc mặc kệ nếu, đối với bà Thanh tới nói, nhật tử vẫn là giống nhau muôn quá, lại nói lập tức liền phải cửa ải cuối năm, cho nên các gia các hộ liền lại bận rộn lên. Bà Thanh an ổn, mà về phương diện khác, chấm tích nửa năm quốc sự, cũng ở ân phượng trạm ngày tiếp nối đêm nỗ lực hạ, rốt cuộc hoàn toàn xử lý sạch sẽ, mà kinh này một chuyện cả triều văn võ càng là đối ân phượng chạm khuynh bội không thôi. nhưng đối với các triều thần tán dương, ân phượng chạm lại là không để bụng chút nào. đông lăng cục diện chính trị rốt cuộc đi vào quỹ đạo, ân phượng chạm cũng không hề hướng từ trước bận rộn như vậy lục. chỉ là lớn như vậy một quốc gia, liền tính xử lý trầm tích quốc sự, mỗi ngày vẫn là có không ít sự tình phát sinh, cho nên ân phượng chạm như cũ không có chân chính thanh nhàn xuống dưới. Cho nên vì có thể nhiều bồi bối nhất cẩn huyên, ân phượng chạm dứt khoát đem sự tình, đều bắt được vĩnh nhạc cung xử lý, mà chuyện này nếu là đặt ở dĩ vãng, tất nhiên một số lớn triều thần đứng ra phản đối, nhưng lúc này đổi thành ân phượng chạm, các triều thần ngược lại không có một cái tỏ vẻ nghi ngờ. Người chính là như vậy, nếu ngươi chỉ so người khác cường một chút, như vậy người khác liền sẽ ghen ghét ngươi, nghi ngờ ngươi, xa lánh ngươi. Nhưng năm đó tới người khác kho có thể với tới độ cao, như vậy người khác chính là ngước nhìn ngươi, cung bái ngươi, ngươi làm bất luận cái gì sự, đều sẽ cảm thấy là đương nhiên, đương nhiên, này trong đó trừ bỏ ân phượng trạm nguyên nhân ở ngoài, cũng có nhất cần huyên nguyên nhân, cho nên cả triều văn võ, liền cũng đều rất có ăn ý mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đương không biết, nhật tử phảng phất lại bình tinh xuống dưới. Chỉ là, bình tĩnh cũng bất quá là mặt ngoài mà thôi, rốt cuộc, lần này đông lăng xuất binh, tây địch bên kia hướng đi còn không minh xác. nhiếp văn hạo cùng. Đoạn Thái hậu đến tột cùng tại đây trong đó muốn nhắc lên cái gì phong, cùng với còn có mặt khác một chút sự tình cho nên, như vậy bình tĩnh, cũng bất quá là báo tác trước ngắn ngủi an bình mà thôi. Sau giờ ngọ vĩnh nhạc cung noan các nhiếp cẩn huyên chính dựa vào giường nệm thượng đọc sách. Một bên Thủy Vân ở Hầu Hạ, mà cách đó không xa bản vuông trước, ân phượng chạm chính lật xem hôm nay các triều thần vừa mới trình đi lên tấu trương, mà ở hắn bên cạnh, tắc đứng. Thái giám Tiểu Xuân Tử, Tiểu Xuân Tử năm nay còn không đến hai mươi tuổi, từ nhỏ cùng ca ca cùng nhau tiến cung, lúc sau một lần ngẫu nhiên cơ hội, làm Cao Tài Dung gặp được, sau đó Cao Tài Dung liền bọn họ huynh đệ hai người lưu tại bên cạnh, mà Tiểu Xuân Tử huynh đệ... Chính là lúc trước ở Thụy Vương ân phượng tường cung biến khi, chết đi tiểu thái giám Đông Thuận, mà Đông Thuận lợi sơ tuy rằng chết thảm, là bị ân phượng tường hạ lệnh trực tiếp sống sờ sờ ngũ mã phanh thay. Nhưng lúc trước Đông Thuận là sung phong nhận việc tùy cao tài dung đi, cho nên tiểu xuân tử cũng không có vì chính mình ca ca chết, có mang cái gì oán hận, thậm chí còn lấy chính mình ca ca vì vinh, rốt cuộc mặc dù lúc trước hắn ca ca không đi, tiểu xuân tử chính mình cũng muốn đi. Bởi vì ở tiểu xuân tử xem ra, hắn cùng hắn ca ca mạnh, đều là cao công công cứu, nếu lúc trước không phải cao công công, như vậy bọn họ huynh đệ hai người, sớm tại tiến cung lúc sau không lâu, liền bị người đánh chết, cho nên, có thể vì cao công công chết, thậm chí còn vì thế vạch Trần Thụy Vương ân phượng tưởng hành vi phạm tội, đây là vô thượng quang vinh sự tình, cho nên, ở đăng cơ sau, biết được tiểu xuân tử sự tình lúc sau. Ân Phượng Trạm liền đem hắn lưu tại bên người, mà Tiểu Xuân Tử tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh, hơn nữa tóm lại là từ cao tài dung tự mình, cho nên còn tuổi nhỏ liền rất là hiểu được quy củ, càng là biết khi nào nên nói lời nói, khi nào nên câm miệng, khi nào nên thượng trà, khi nào phải làm không phát hiện. Chính là này vài người, từng người có chính mình sự tình, Đông Nhật Dương Quang sai tiến loan các, càng là lộ ra hết sự an tĩnh. Đã có thể vào lúc này, liền tại đây một mảnh an tĩnh bên trong, nguyên bản chính chuyên tâm nhìn tấu trương ân phượng chạm, lại là bỗng nhiên đem trong tay tấu trương hướng bên cạnh một quăng ngá, bang, nháy mắt, rất nhỏ giòn vang ở yên lặng, noãn các trung vang lên, mà lúc này vừa nghe đến thanh âm này, dựa vào giường nệm thượng nhếp cẩn huyên, không cấm chuyển mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi mỉm cười làm sao vậy, nhiếp cẩn huyên nhẹ giọng hỏi. Có thể nghe ngôn, sắc mặt có chút âm trầm ân phượng chạm lại không hé răng, hiển nhiên, lúc này ân phượng chạm tâm tình thật không tốt. Thấy vậy tình hình, Nhiếp cẩn huyên không khỏi chọn hạ mi, sau đó liếc mắt đứng ở bên cạnh tiểu xuân tử mà lúc này nhận thấy được nhếp cẩn huyên đang xem hướng chính mình, tiểu xuân tử đầu tiên là dùng khóe mắt dư quang liếc hạ nhà mình chủ tử, sau đó mới cách khoảng cách, đối với Nhiếp cẩn huyên nhỏ giọng nói quận chúa, ngài đừng để ý lại là vuốt mông ngựa, tiểu xuân tử biểu tình có chút buồn cười, mà hắn nói càng buồn cười, cho nên vừa nghe lời này, nhấp cẩn huyên tức khắc cười ha hả cái gì vuốt mông ngựa, ai, quận chúa ngài là không biết, còn còn không phải là chu đại, nhân sao nói chuyện đồng thời, ngắm đến ân phượng chạm nhìn chính mình liếc mắt một cái, tiểu xuân tử nháy mắt lập tức nhắm lại miệng, thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyên không khỏi ánh mắt vừa chuyển. Nhìn về phía ân phượng trạm, sau đó cười nói chu đại nhân, chính là cái kia lễ bộ thị lang, từ khi ân phượng trạm đăng cơ lúc sau, đối trên triều đình quan viên, làm rất lớn điều chỉnh, mà mấy ngày nay thỉnh thoảng nghe ân phượng trạm nói, cho nên nhức cẩn huyên đối với. Hiện giờ trên triều đình sự tình, nhiều ít cũng hiểu biết một ít, cho nên vừa nghe tiểu xuân tử nói là chu đại nhân, Nhiếp cẩn huyên liền nghĩ tới hắn, mà lúc này... Ân phượng chạm sắc mặt như cũ có chút khó coi, mà nghe Nhất Cẩn Huyên nói, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi mí môi, sau đó thấp giọng nói chính là hắn, hắn làm sao vậy, lại nịnh hót ngươi, chiều thần nịnh hót hoàng thượng, theo lý thuyết cũng là thực thường thấy chuyện này, rốt cuộc nếu muốn hôn đến hảo, lấy lòng thủ trưởng, chính mình mới có thể có hảo trái cây ăn, nhưng ân phượng chạm đăng cơ sau, lại không giống nhau, bởi vì ân phượng chạm bản thân chính là phi thường nghiêm túc người. Hơn nữa mỗi ngày xem tấu trương quá nhiều, xử lý quốc sự cũng quá nhiều, cho nên có thể nghĩ, ở vốn là phồn đa quốc sự chung, phi có người có việc không việc ca tụng một chút người công đức, thao thao bất tuyệt một đống, lại không có một câu thực dụng, đây cũng là làm người có chút bực bội. Chẳng qua, này nếu là ở ngự thư phòng hoặc là địa phương khác, ân phượng chạm giống nhau đều không hé răng, nhưng hôm nay ở Vĩnh Nhạc Cung, ở nhiếp cẩn huyến trước mặt. Ân phượng chạm liền không hề nghẹn chứ, trực tiếp đem hỏa khí phát tiết ra tới, nịnh hót cũng liền thôi, nói hai câu liền tính, nhưng hắn ước chừng viết tam đại trương, kết quả một câu chính sự nhi không có hừ, nếu không phải xem hắn còn có chút mới có thể, ta thật muốn đem hắn trực tiếp đá ra kinh thành. Ân phượng chạm nói chu cẩn có tài năng, đảo cũng thực sự không giả, này chu cẩn năm nay còn không đến bốn mươi tuổi. Liền bế ngoài tới nói, cũng coi như là tương đối xuất chúng nhân vật, đặc biệt là viết một tay hảo văn chương, nhưng nếu chỉ cần là này đó, đều không đủ để làm ân phượng chạm chú ý hắn, mấu chốt là cái này chu cẩn đặc biệt có thể nói, mà ở có thể nói đồng thời, còn có thể làm đối phương chậm rãi đi theo hắn chiêu số đi, cho nên, nếu chỉ là gặp người nói tiếng, người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, kia không xem như cao thủ, cao thủ chân chính còn lại là... Gặp người nói tiếng người đồng thời, làm người này đi theo ngươi cái này quỷ đi, mà gặp quỷ nói chuyện ma quỷ thời điểm, còn có thể làm ngươi cái này quỷ, đi theo hắn người này đi. Chu Cẩn chính là người sau kiện xuất đại biểu, chẳng qua Chu Cẩn xuất thân rất thấp, không có tiền không căn cơ, cho nên những năm gần đây, vẫn luôn bị một ít thị tộc chèn ép, thẳng đến ân phượng chạm đăng, cơ sau, mới đem hắn để đi lên, nhưng cái này hảo, Chu Cẩn mỗi khi có rảnh. Liền Cấp Ân Phượng Trạm viết hai cái xinh đẹp đến trăm hoa đua nở tấu chương, sau đó đưa lên tới, lại là thẳng đêm Ân Phượng Trạm phiền muốn chết. Mà đối với Chu Cẩn người này, Nhất Cẩn Huyên cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Cho nên vừa nghe Ân Phượng Trạm nói như vậy, Nhất Cẩn Huyên tức khắc càng thêm cảm thấy buồn cười, ngay sau đó đem trong tay thư hợp lại được rồi. Chu đại nhân kỳ thật cũng không phải cố ý, rốt cuộc ngươi cũng biết, lúc trước kia Chu đại nhân tuy rằng có tài cán, Nhưng vẫn bị áp chế, hiện giờ ngươi dìu dắt hắn, hắn trong lòng cảm động, nhiều viết nói mấy câu biểu đạt một chút cảm tình, cũng là lại sở khó tránh khỏi, cùng lắm thì ngươi lần sau trực tiếp nói cho hắn không phải được, xem đem ngươi khí, hà tất đâu, phóng nhãn thiên hạ, hiện giờ dám cùng ân phượng trạng nói như thế, nghĩ đến cũng chỉ có nhiếp cẩn huyên một người, cho nên nghe vậy, ân, phượng trạm tuy rằng không hé răng, nhưng sắc mặt đã là hòa hoãn không ít thấy hắn như thế. Nhếp cẩn huyên cũng là lắc lắc đầu, sau đó mới còn nói thêm bất quá muốn ta nói, này Chu đại nhân tuy rằng hiện giờ cho ngươi viết mấy cái sổ con, nhưng bản chất lại cũng không phải ái vuốt mông ngựa người, bằng không, dựa vào hắn tài ăn nói cùng năng lực, nếu là lúc trước dựa vào đoạn ra, lại đến vào chiều nhiều năm, nhưng vẫn không có xuất đầu đâu, cho nên ngươi cũng đừng để ý. Nhếp cẩn huyên đối phó ân phượng trạm, luôn là rất có một bộ. Mà lúc này vừa nghe nhất Cẩn Huyên nói như vậy, ân phượng trạm lúc này mới rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mà nhìn ân phượng trạm tâm tình hào, Nhiếp Cẩn Huyên ngay sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá phượng trạm, này tề quốc công đều mang binh đi rồi mấy ngày rồi, cũng không biết tình huống ra sao ân, hôm nay nhận được thư trả lời, nói là hết thảy thuận lợi, nếu tiếp tục đi xuống, nhanh nhất 10 ngày là, có thể đến biên cảnh. 10 ngày, nhanh như vậy không phải nói ít nhất phải đi một tháng sao? Đông Lăng Hoàng thành đến Tây Bắc biên thủy, bình thường hành quân phải đi hơn 30 thiên, mà hiện giờ là mùa đông, cho nên nhanh nhất cũng đến muốn một tháng thời gian. Nhưng hôm nay Tề quốc đi công cán cảnh cũng mới bất quá hơn 10 ngày, như vậy như vậy tính ra, từ kinh thành đến biên cảnh, thế nhưng mới dùng hơn 20 thiên, cho nên nhất Cẩn huyến rất là kinh ngạc. Có thể nghe ngôn, Ân Phượng chạm lại là gật gật đầu xuất binh quý ở thần tốc. Mà lúc này mới Tây Địch vốn là so với chúng ta sớm một bước, cho nên chúng ta hành động càng muốn mau, mà Tề Quốc công biết đạo lý này, bởi vậy ở Gia Kinh lúc sau không lâu, liền đi trước xuất lĩnh một vạn nhân mã đi trước biên cảnh, cứ như vậy, là có thể trước tiên tới, tiên tới áp chế Tây Địch, mà chờ phía trước nhân mã đi trước đặt chân sau, mặt sau bộ đội cũng sẽ lục tục đến, Nga, thì ra là, thế xem ra Tề Quốc công quả nhiên là cái tướng tài. Ân, bất quá khâu ra người lớn đơn bạc câu nói kế tiếp, ân phượng chạm chưa nói, nhưng nhất cẩn huyên lại trong lòng rõ ràng. Hơn nữa, hiện giờ không chỉ là khâu Gia, một cái khác võ tướng thế ra mặc ra, cũng gặp phải đồng dạng vấn đề, mà một khi khâu ra cùng mặc ra thế hệ trước ra chuyện gì, như vậy đông lăng đem vô mang binh người. Đây là bãi ở ân phượng chạm trước mặt nan đề, dù đóng lại toàn bộ đông lăng. Tương lai mà mắt thấy ân phượng chạm sắc mặt có chút ngưng trọng, nhấp cẩn huyên không cấm lại lần nữa mở miệng an ủi, hảo, nếu biết vấn đề, mặt sau nghĩ cách liền hảo, lại nói, khâu gia mặc gia tuy rằng người lớn đơn bạc, nhưng theo ta thấy, mặc kệ là khâu gia thế tử, vẫn là mặc gia ngọc giác đại ca, ở nhân phẩm học thức võ nghệ trở các phương diện, đều là tương đối không tồi, tổng so con nối dõi một đống nhưng lại không một cái có thể được việc hảo ân là đạo lý này cho nên ta quyết định sang năm đầu xuân tế xuân lúc sau khôi phục võ khoa sau đó ở dân gian tuyển chọn một ít nhân tài kia nhưng tính hảo nga đúng rồi phượng trạng nói lên này đó ngươi nói lại quá mấy ngày cô yến bọn họ có thể hay không tới nói nói nhất cần huyên nhớ tới lần này ân phượng trạng sắp sửa ở mười ngày lúc sau cử hành cô yến mà nói lên lần này cô yến Lúc trước rất nhiều người đều không rõ vì sao ân phượng trạm sẽ như thế nào quyết định, nhưng, trên thực tế, ân phượng trạm sẽ như thế, tự nhiên có mục đích của chính mình, mà mục đích này chính là vì dụ dỗ nhiếp Văn Hảo cùng đoạn Thái Hậu. Bởi vì hiện giờ dựa vào tình thế xem, nhiếp Văn Hảo đoạn Thái Hậu rất có thể chính là, lúc này mới trợ giúp Tây Địch Tam Hoàng Tử đăng cơ phía sau màn độc thủ, chỉ là nhiếp Văn Hảo tâm tư giả hoạt. Nếu đã biết ân phượng chạm mở tiệc, chính là vì dụ dỗ hắn tiến đến Đông Lăng, như vậy hắn hay không sẽ thiệp hiểm mà đến, Nhiếp cẩn, huyên có chút lo lắng, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại lạnh lùng cười, yên tâm hảo, hắn trở về, ân phượng chạm nói khẳng định, vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên trong lòng lại hiện lên một mặt phức tạp, nhưng theo sau liền ở nhếp cẩn huyên muốn nói cái gì đó thời điểm, lại chỉ thấy tiểu thái giám liên hỉ bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Sau đó đi trước đối với ân phượng trạm hành lễ, tiếp theo đi vào nhiếp cẩn huyên trước người nói chủ tử, ngoài cung truyền lời lại. Đây, nói là bùi đại nhân tìm ngài, hoàng cung không phải tùy tiện tưởng tẫn là có thể tiến, mà hiện giờ nhiếp cẩn huyên trụ vào vĩnh nhà cung, cho nên bùi diệu quang tự nhiên không thể dông phía trước nhiếp cẩn huyên, ở tại thần vương phủ thời điểm, có việc nhi liền đem thi thể trực tiếp nâng lại đây, cho nên liền đành phải ở ngoài hoàng cung truyền lời. Mà lúc này vừa nghe bùi rượu quang tìm chính mình, nhiếp cẩn huyên liền trong lòng biết lại có án tử, ngay sau đó hãy còn, gật gật đầu, hảo, ta đã biết, đi ra ngoài cùng bùi đại nhân nói một tiếng, liền nói chờ ta trong chốc lát, ta lập tức qua đi, là, cung kính theo tiếng, tiếp theo tiểu thái giám liên hỉ liền đi rồi, mà chờ liên hỉ vừa đi, nhếp cẩn huyên cũng đứng dậy bắt đầu thu thập. Thấy vậy tình hình, một bên ân phượng trạm tức khắc nhíu mày, muốn đi ra ngoài, ân, làm gì đi, bùi đại nhân truyền lời lại đây, phỏng chừng lại ra án tử, Nhiếp cẩn huyên biên thu thập đồ vật, biên nói. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản vừa mới tâm tình hảo chút ân phượng trạm, sắc mặt tức khắc lại trầm hạ tới như thế nào lại là hắn, cái gì lại là hắn a nhân ra là kinh triệu doãn, này trong thành có việc nhi, đương nhiên là người ta ra mặt sao. Hừ, thì tính sao, kinh triệu phủ chẳng lẽ liền không có ngỗ tác sao, ta đây dưỡng bọn họ kia một đám người, đều làm cái gì ăn không biết, mà nếu mỗi sự kiện nhi đều tới tìm ngươi, ta đây còn muốn hắn cái này kinh, triệu doãn làm cái gì, phía trước ở thần vương phủ thời điểm, bùi diệu quang lại đây, đó là bởi vì ân phượng trạm không biết, nhưng hôm nay không giống nhau, nhiếp cẩn huyên liền ở trong cung, cho nên ân phượng trạm tự nhiên ở biết sau. Tự nhiên liền không cao hứng, đương nhiên, ân phượng chạm sở dĩ không cao hứng, cũng không phải bởi vì bùi rượu quang tìm người hỗ trợ, mà là sinh khi hắn luôn là tìm nhiếp cẩn huyên hỗ trợ, mà lúc này, mắt thấy ân phượng chạm sắc mặt càng, lúc khó coi, bên cạnh tiểu xuân tử, Thủy Vân đám người tức khắc cúi đầu liễm mắt không dám hé răng, nhưng người khác không biết ân phượng chạm tâm tư, nhiếp cẩn huyên lại sao lại không biết, cho nên vừa nghe ân phượng chạm nói như vậy. Nhếp cẩn huyến tức khắc trên tay động tác một đốn, tiếp theo xoay người đi tới ân phượng chạm bên cạnh, như thế nào, không cao hứng, ân phượng chạm không hé răng, nhưng theo sau lại đem đầu chuyển tới một bên, thầy hắn như thế, nhiếp cẩn huyến ngay sau đó duỗi tay đỡ lấy ân phượng chạm đầu, sau đó cường tự đem hắn đầu xoay lại đây, nhìn ngươi này hùng hình dáng, cùng cái tiểu hài nhi dường như, nhân ra cũng là vì công sự, ngươi sinh khí cái gì à? Lại nói, vừa lúc ta cũng nhân cơ hội sẽ đi ra ngoài đi một chút, bằng không tổng đái ở trong cung, chẳng phải là đái choang váng. Nói, nhiếp cẩn huyên đối với ân phượng chạm hơi hơi mỉm cười, sau đó cũng không đợi ân phượng chạm nói cái gì, liền kêu lên thủy. Vân cùng nhau đi ra ngoài, mà nhìn nhiếp cẩn huyên kia rời đi bóng dáng, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm lại vẫn là âm trầm mặt, tiếp theo chờ nhiếp cẩn huyên đi ra noãn cát. Mới thấp giọng kêu liêm phong, hỏa dung, là, theo sau nhìn, là, hiện giờ nhất cẩn huyên, tuy rằng không có chính thức lập hậu, nhưng trong cung người, lại đã là dựa vào hoàng hậu quy củ ở phụng dưỡng, cho nên theo lý thuyết gia cung, tự nhiên cũng là tiền hô hậu ủng, nhưng nhất cẩn huyên, lại là cái không thích phô trương, lại nói lần này gia cung, cũng là vì làm việc nhi, cho nên liền chỉ kêu lên thủy vân còn có liên hỷ. Cùng với lúc sau bị ân phượng chạm phân phó qua tới liêm phong cùng hỏa dung mấy người, liêm phong hỏa dung đám người vốn là không quá nói chuyện, cho nên một đường ra tới, đảo cũng là an tĩnh, chỉ có tiểu thái giám liên hỷ thỉnh thoảng nói thượng hai câu, đảo cũng sẽ không quá nặng nề, đã có thể ở đi ra vĩnh nhạc cung không bao lâu, nhiếp cẩn, huyên liền đùng tới vừa vặn tiến cung tới tìm nhiếp cẩn huyên, chơi quỳnh hoa quận chùa kim tĩnh văn cùng thiên thừa tam hoàng tử đêm ngọc thư. Theo sau hai người vừa nghe Nhất Cẩn Huyên đang muốn ra cung phà án, liền cùng đi theo đi, cứ như vậy, đoàn người cùng ra hoàng cung, mà lúc này, kinh triệu phủ người đã ở ngoài cung chờ đợi đã lâu, cho nên gặp mặt sau, Nhất Cẩn Huyên cũng không nói thêm cái gì, đơn giản nói mấy câu, sau đó đoàn người liền trực tiếp đi hiện trường vụ án, lần này án phát hiện ở là ở thành đông sát đường một gian khách điếm. Khách điếm tên là thiên duyên khách điếm, là kinh thành cửa hiệu lâu đời, mà đương nhếp cẩn huyên đám người ngồi xe ngựa tới hiện trường thời điểm, lại thấy khách điếm đã bị kinh triệu phủ người vây đi lên, đồng thời ở khách điếm cửa, đã là vây quanh rất nhiều nghe tin mà đến, xem náo nhiệt quần chúng, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên trong lòng biết lần này án từ hẳn là không nhỏ, trong lòng tức, khắc có phổ, mà kinh triệu phủ người đối với nhếp cẩn huyên cũng hoàn toàn không xa lạ. Cho nên vừa thấy Nhếp Cẩn Huyên tới, lập tức cung kính nhường ra một cái lộ tới, sau đó thỉnh Nhếp Cẩn Huyên đoàn người đi vào, bởi vì đã xảy ra án tử, ở tạm ở khách điếm người đều ra tới, mà ra sự địa điểm là ở khách điếm hậu viện Nhi. Cho nên chờ Nhếp Cẩn Huyên đi tới hậu viện sau, liền chỉ thấy bùi rượu quang đứng ở giữa sân, mày rậm trói chặt, vẻ mặt âm trầm bộ dáng, tình huống. Như thế nào, Nhiếp Cẩn Huyên đi qua đi trực tiếp mở miệng. Mà lúc này vừa nghe đến nhức cẩn huyên thanh âm, Bùi Diệu Quang lúc này mới quay đầu, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại nhìn đến Kim Tĩnh Văn thế nhưng cũng tới, ngay sau đó không khỏi cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp. Bùi Diệu Quang cùng Kim Tĩnh Văn hai người vốn dĩ cũng không quen thuộc, nhưng phía trước bởi vì Bùi Diệu Quang nâng thi thể đi thần vương phủ, làm Kim Tĩnh Văn rất là không quen nhìn, cho nên mỗi khi hai người gặp mặt, Kim Tĩnh Văn đều lời lẽ nghiêm khắc mà chống đỡ. Mà bùi diệu quang cũng là mềm quả hồng, càng không phải bởi vì ngươi là nữ nhân, ta nên nhường ngươi thân sĩ, bởi vậy thường xuyên qua lại như thế, hai người liền rằng co, mà lúc này, bùi diệu quang cười nhạt thanh tuy rằng không lớn, nhưng lại làm Kim Tĩnh Văn nghe được, tức khắc Kim Tĩnh Văn lập tức liền tới phát hỏa, nhưng theo sau mắt thấy hai người lại muốn xảo lên, nhấp cẩn huyên lại đúng lúc mở miệng, nói hảo, đừng xảo, trước làm chính sự quan trọng. Đối đại án tử, Nhiếp Cẩn Huyên vẫn luôn là nghiêm túc mà nghiêm cẩn, mà lúc này nghe được Nhiếp Cẩn Huyên nói như vậy, Kim Tĩnh Văn Tư khắc im miệng, nhưng vẫn là hung hăng trắng Bùi Diệu Quang liếc mắt một cái, chỉ là, lúc này Bùi Diệu Quang lại đã là lười đến phản ứng nàng. Ngay sau đó liền đối với Nhiếp Cẩn Huyên nói buổi sáng thời điểm, khách điếm có cái hài tử ở trong sân ngoạn nhi, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, liền rơi vào cái này giếng cạn, nhưng lúc sau đem đứa nhỏ này cứu đi lên. Lại phát hiện hài tử trong tay cầm một cái bạch cốt, ngay sau đó khách điếm người liền báo quan, ta lại đây sau, làm người đi xuống nhìn xem, kết quả phát hiện một đống hài cốt, hơn nữa ít nhất hai người, nói, bùi rượu quang dơ tay một lóng tay bên cạnh, lúc này nhiếp cẩn huyên theo phương hướng vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy ở giữa sân giếng cạn bên cạnh, bãi một cái sạch sẽ vải bồ trắng, mà bạch không, thượng chính bày một đống xương cốt. Thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không khỏi nhăn lại mi, tiếp theo các bước đi qua đều lộng lên đây sao, phía dưới còn có hay không, lộng sạch sẽ, bất quá phía dưới còn có một ít đồ vật, ta tưởng hẳn là lúc trước tùy người chết cùng nhau rơi vào giếng, cho nên còn ở làm người tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối, xác thật như thế, bất quá nhìn dáng vẻ, người chết tử vong thời gian đã lâu, liền tính là rơi vào đi, đồ vật. Cũng đã cú kỹ, cho nên làm đại giá nhất định cẩn thận, không cần buông tha bất luận cái gì manh mối, ân, ta biết, gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nhưng theo sau bùi rượu quang vẫn là chỉ huy bên cạnh nha sai chú ý điểm nhi, mà lúc này, nhếp cẩn huyên tắc nhìn kỹ xem những cái đó xương cốt, sau đó lại đối với bùi rượu quang nói, xem ra yêu cầu đua cốt, bất quá đua cốt thực phí thời gian, cho nên vẫn là hiện đem hải cốt dọn về đến trong phủ. Sau đó rồi nói sau, một người, cốt cách có hai trăm nhiều, mà trước mắt này đối hải cốt ít nhất có hai người, cho nên muốn đem này đó đua hảo, cũng không phải là một chốc chuyện này, hơn nữa nơi này là khách điếm, tới tới lui lui cũng là không có phương tiện, bởi vậy chỉ có thể hiện đem hải cốt đều dọn về đến kinh triệu phủ, sau đó đi thêm đua cốt, ấn, ta đã biết, người tới, các người mấy cái, nhanh lên. Cấp bổn đại gia đem này đó xương cốt đều dọn về đến trong phủ đi, nhớ kỹ, đều cho ta xem trọng, dọn, gặp thời chờ chú ý điểm nhi, nếu là dám cấp bổn đại gia lộng rớt một khối, cho dù là một tiểu khối, bổn đại gia khiến cho các ngươi ăn không hết gói đem đi, ngẩng đầu, bùi rượu quang thói quen tính lại lần nữa bày ra một bộ đại gia mặt, mà vừa thấy hắn như thế, tức khắc đưa tới kim tĩnh văn khinh bỉ. Đã có thể ở Kim Tĩnh Văn muốn mở miệng nói chút nói chuyện thời điểm, nhìn nhiếp cẩn huyên đã là xoay người đi ra ngoài, Kim Tĩnh Văn lúc này mới nhắm lại miệng, không nói, chuyện cùng nhiếp cẩn huyên cùng nhau đi ra ngoài, cứ như vậy, đoàn người mênh mông quần cuộn đi ra ngoài, một đám nha sai ở phía sau sửa sang lại hài cốt, mà lúc này mắt thấy bùi rượu quang đám người đã là ra cửa khẩu, thiên duyên khách điếm lão bản nương tôn thị vội vàng bước nhanh đã đi tới, ngạch quan lão ra. Quan lão ra, xin hỏi này án từ khi nào có thể kết a? tôn thị năm nay hơn 40 tuổi, trong nhà nam nhân 10 năm trước chết bệnh sau, liền chỉ còn lại có, nàng một cái xử lý khách điếm, mà tôn thị vốn là lớn lên không tồi, hơn nữa thập phần lợi hại, ở trong thành đều xem như nổi danh nhân vật, mà lúc này bị tôn thị như vậy vừa hỏi, nguyên bản đang cùng nhiếp cẩn huyên, nói chuyện bùi rượu quang lại là nháy mắt chuyển mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kết án kia đến tìm được hung thủ mới có thể kết án, ngươi gấp cái gì, ngạch quan lão ra hiểu lầm, không phải ta ngạch, không phải dân phụ sốt ruột, là ngày này, không kết án, dân phụ này tiểu điếm liền vô pháp khai trương A, cũng không quan lão ra ngài xem xem, ngài người này đem dân phụ này tiểu điếm phong cái kín mịn, này cái này làm cho dân phụ như thế nào làm buôn bán A, sinh ý, hừ, ta nói ngươi cái này bà tử, này đều khi nào, Nói cho ngươi, kia hải cốt chính là ở ngươi hậu viện giếng tìm được, không đem ngươi bắt lên nghiêm thêm thẩm vấn liền tính thực không tồi, ngươi còn cùng bổn đại gia tại đây vô nghĩa, kỳ thật bùi. Diệu quang nói không sai, hiện giờ hải cốt là ở khách điếm hậu viện giếng cạn tìm được, cho nên ấn tình lý tới tính, khách điếm lão bản chính là đệ nhất hiểm nghi người, mà bùi diệu quang cũng là suy xét đến tôn thị là một cái. Lại không có gì bối cảnh, mới tạm thời không có giam giữ nàng, cho nên lúc này vừa nghe bùi diệu quang nói như vậy, tôn thị tức khắc cả kinh, muốn nói cái gì, nhưng lúc sau nghĩ nghĩ, lại trung quy nhắm lại miệng, tiếp theo hơi hơi lui về phía sau, vài bước nhưng vừa vặn ở ngay lúc này, lại là một cái không cẩn thận đụng vào mặt sau người đi đường, ai ra, tôn thị cũng không phải cái đèn cạn dầu, bởi vì bị dọa một chút. Tức khắc kêu một tiếng, mà kêu lên lúc sau, xoay người liền kêu lên, đây là ai a, đi đường như thế nào không nhìn điểm nhi, tôn thị thói quen tính lượng ra đánh đá bản tính, nhưng vừa dứt lời, đại thấy rõ đối phương nháy mắt, tôn thị lại tức khắc ngây ngẩn cả người, nguyên lai, like, tôn thị vừa mới, đụng vào là một vị cô nương, kia cô nương nhị tám tuổi trẻ, dung mạo diễm lệ, mật sắc da thịt, lộ ra khỏe mạnh màu sắc. Đặc biệt là cặp mắt kia, càng là lộ ra nói không nên lời phong tình, mà kia một thân màu hồng phấn kinh trang, ánh kia mỹ lệ dung nhan, càng là bằng thêm một mặt tiếu lệ cùng quý khí. Mà ở kia cô nương phía sau, còn đi theo mấy cái thân hình cao lớn nam nhân, vừa thấy liền biết là người biết võ, tôn thị là cái trường hợp người, xem người nhãn lực vẫn phải. Có, cho nên lúc này vừa thấy kia cô nương như thế, liền biết là chính mình không thể trêu vào. Ngay sau đó nháy mắt thu hồi vừa mới đanh đá bộ dáng, sau đó thế nhưng lấy lòng nửa nụ cười, ngạch thật là ngượng ngùng, vừa mới bà tử ta không chú ý, va chạm tiểu thư, tiểu thư ngài đừng nóng giận a, đều là bà tử không tốt, hảo không nhỏ tỉ ngài đến ta trong tiệm uống ly trà, nghỉ chân một chút, cũng coi như là bà tử ta cho ngài nhận lỗi, vừa mới chuyện này vốn là không lớn, tôn thị nhìn ra đối phương không phải chính mình chọc đến khởi liền hướng về một sự nhịn chín sự lành, nhưng lúc này, nghe Tôn thị nói, kia cô nương lại chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia bị dẫm đến chân, tiếp theo giơ tay liền trực tiếp quăng Tôn thị một cái bàn tay, kia cô nương hiển nhiên cũng là luyện qua chút công phu, cho nên này một cái tát đi xuống, Tôn thị tức khắc bị đánh một cái lảo đảo, nửa bên mặt càng là nháy mắt liền sưng lên, trong phút chốc, Tôn thị bị đánh ngốc Nhưng theo sau còn không đợi tôn thị phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy kia cô nương nháy mắt tiến lên một bước, sau đó nâng lên vừa mới kia chỉ bị dẫm chân, đi phía trước một mại, đồng thời trên cao nhìn xuống nhìn tôn thị nói, liếm sạch sẽ, kia cô nương thanh âm rất êm tai, nhưng lúc này nàng lời nói, lại làm ở đây mọi người vì này cả kinh, thậm chí liền một bên bùi rượu quang cũng là nháy mắt nhân lại mi, mà nguyên. Bản đã là làm bộ lên xe ngựa nhiếp cẩn huyên, cũng vào lúc này phát hiện bên này xảy ra chuyện nhi, mà xoay người qua lại đây trong lúc nhất thời, mọi người đem kia cô nương cùng tôn thị vỉ lên, mà đối mặt chung quanh nhìn chăm chú, kia cô nương lại hồn nhiên bất giác, mỹ lệ rồi lại cuồng ngạo trên mặt, càng là lộ ra đối tôn thị cực độ khinh miệt, cho nên thấy vậy tình hình, bùi rượu quang ngay sau đó một phen tiến lên một bước, sau đó trực tiếp đi vào kia cô nương trước mặt. Thật to gan, ngươi là người nào, dám như thế cùng vọng, bùi rượu quang rất là không vui, mà lúc này, nghe được lời này, kia cô nương lại là chuyển mắt liếc bùi rượu quang liếc mắt một cái, sau đó hử lạnh một tiếng, ngươi lại là ai, bổn đại gia là kinh thành kinh triệu doãn, nguyên lai là kinh triệu doãn hảo, này tiện phụ dẫm bổn bổn tiểu thư dày, bổn tiểu thư làm nàng liếm sạch sẽ lại là như thế nào, ở cổ đại, giống nhau bà tánh gặp quan nhiều ít đều có chút sợ. Hãi, càng đừng nói đối mặt bùi diệu quang như vậy đương chiều tam phẩm đại nguyên, nhưng lúc này, đang nghe đến bùi diệu quang nói sau, kia cô nương không những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm cuồng vọng lên, thấy vậy tình hình, bùi diệu quang tức khắc biểu tình càng lúc lạnh lùng lên, đã có thể vào lúc này, còn không đợi bùi diệu quang nói chuyện, kia cô nương xác thật môi đỏ một nhất, sau đó đầu cũng không chuyển đối với phía sau vài tên tùy tùng nói đem kia tiễn. Người cấp bổn tiểu thư bắt lại, kia cô nương lạnh lùng mở miệng, nghe tiếng, vẫn luôn đứng ở kia cô nương phía sau vài tên nam tử lập tức cất bước tiến lên, má mắt thấy những người này thế nhưng như thế làm càn, bùi rượu quang tức khắc phát hỏa, ngươi dám, hừ, kinh triệu phủ đại nhân, ngươi tốt nhất né tránh điểm nghi, bằng không đừng trách bổn tiểu thư đối với ngươi cũng không khách khí, động thủ, hiển nhiên, kia cô nương chút nào không đem bùi rượu quang xem ở trong. Mắt, mà lúc này nghe được kia cô nương mệnh lệnh, vài tên thủ hạ tiến lên liền, đối với tôn thị cùng với trẻ ở tôn thị trước người bùi diệu quang, động thủ đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là đúng lúc từ Thủy Văn Đơ đã đi tới, chậm đã, nhiếp cẩn huyên thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại làm ở đây tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, mà vừa nghe đến thanh âm, kia cô nương ngay sau đó chuyển mắt nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó ngạo nghễ mày đẹp. Dương lên ngươi lại là ai, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, vị cô nương này ngươi phải cho lão bản nương xin lỗi, nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ mở miệng, mà vừa nghe lời này, kia cô nương tức khắc ánh mắt dùng mình, mà đem nàng phản ánh xem ở trong mắt, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó làm bộ tiến lên, nhưng lúc này Thủy Vân lại là nhạy bén kéo lại nhiếp cẩn huyên, thân là một người tử sĩ, Thủy Vân trực giác muốn so người bình thường nhạy bén nhiều, mà giờ này... Khắc này, thủy vân trực giác trước mắt cái này dung mạo mỹ lệ thần bí thiếu nữ có mạc danh nguy hiểm, đồng thời càng thêm nguy hiểm còn có kia đi theo thần bí thiếu nữ phía sau vài tên tùy tùng, bởi vì thủy vân đã là nhìn ra đối phương cũng cùng chính mình giống nhau, cùng là giết người không chớp mắt võ công cao thủ. đương nhiên thủy vân chính mình cũng không sợ hãi, nhưng nàng lo lắng nhiếp cẩn huyên, nếu là vạn nhất một cái không tốt, làm nhiếp cẩn huyên bị thương hoặc Là chấn kinh, kia cũng không phải là nàng có thể thừa nhận khởi, cho nên Thủy Vân càng thêm tiểu tâm mà cẩn thận lên, nhưng lúc này, liền ở Thủy Vân giữ chặt nhiếp cẩn huyên đồng thời, nhiếp cẩn huyên lại là duỗi tay đẩy ra nàng, sau đó trực tiếp tiến lên đây đến kia thần bí thiếu nữ trước mặt, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, hơi hơi trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái nhiếp cẩn huyên, động tác thực rõ ràng, nhưng không có làm người cảm thấy không thoải mái, mà mắt. Thấy nhiếp cẩn huyên đối chính mình đánh giá, kia thần bí thiếu nữ tức khắc sắc mặt trầm xuống, thần sắc không vui nhân lại mi, người nhìn cái gì mà nhìn, thần bí thiếu nữ như cũ không khách khí, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại vào lúc này ánh mắt vừa thu lại, sau đó đem ánh mắt dừng ở đối phương trên mặt, ta chỉ là muốn nhìn một chút cô nương, vì sao như thế cuồng vọng, thậm chí liền ta chiều tam phẩm kinh triệu phủ đại nhân, đều để vào mắt, nhiếp cẩn huyên không vội. Không bực, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói như nhau ngày xưa, mà lúc này vừa nghe lời này, kia thần bí thiếu nữ tức khắc ánh mắt một lệ, nhưng lại lần nữa không chờ nàng nói chuyện, nhiếp cẩn huyên rồi lại đột nhiên tiến lên một bước, sau đó đối với kia thần bí thiếu nữ nói vị cô nương này, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, nhưng là ngươi chớ quên, nơi này là đông lăng quốc thổ, mà cô nương ngươi chạm địa phương, là đông lăng hoàng thành trên đường, cho. Nên tốt nhất thu tế ngươi tiểu thư tính tình, nếu không nếu là nháo ra cái gì nhiễu loạn, kia đối cô nương ngươi, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi đi, nhiếp cẩn huyên cố tình để thật tiếng nói, xem như cấp kia thần bí thiếu nữ để lại chút mặt mũi, nhưng dù vậy, lúc này nghe được nhiếp cẩn huyên nói như vậy, kia thần bí thiếu nữ không nhưng không cảm kích, ngược lại nháy mắt bị chọc tức sắc mặt đỏ lên lên, tiếp theo không chút nghĩ ngợi dơ tay liền cấp nhiếp cẩn huyên, một cái tác. Kia thần bí thiếu nữ không lưu tình chút nào, thậm chí không có một tia do dự, nhưng nàng động tác mau, có người so nàng động tác còn nhanh, cho nên liền ở kia thần bí thiếu nữ dơ tay vừa muốn đi xuống lạc nháy mắt, lại thấy Thủy Vân trong phút chốc thân hình vừa động, tiếp theo duỗi tay một phen cầm kia thần bí thiếu nữ thủ đoạn, tới Thủy đến chung, nhức cẩn huyên đều không chút sức mẻ, nhìn chăm chăm vào kia thần bí thiếu nữ, mỹ lệ mà tinh xảo trên mặt trước. Sau như một bình tĩnh mà nghiêm túc, nhưng giờ này khắc này, ở đây mọi người lại đều bị kia thần bí thiếu nữ hành động kinh tới rồi, bùi rượu quang tức khắc trên mặt tức giận càng sâu, mà canh giữ ở nhiếp cẩn huyên phía sau liêm phong cùng hỏa dung, càng là trong nháy mắt che ở nhiếp cẩn huyên trước người, vắng lặng trên mặt căng chặt mà phòng bị, một cổ nói không nên lời lệ khí tức khắc không thể ước chế tràn ngập ra tới, người đến người đi trên đường, cái, tức khắc sát khí nổi lên buồn phía. Vây xem bà tánh cũng cảm giác được nguy hiểm, tiến tới dần dần nhắm lại miệng, không hề nghị luận, mà kia lão bản nương tôn thị càng là, kinh hãi tránh ở nhiếp cẩn huyên cùng bùi rượu quang phía sau, cẩn thận nhìn kia thần bí thiếu nữ, vẫn còn phong vận trên mặt, lộ ra rõ ràng sợ hãi cứ như vậy, chung quanh càng lúc an tĩnh lại, mà lúc này, kia thần bí thiếu nữ mắt thấy chính mình thủ đoạn bị bắt lấy, trên mặt càng thêm kho coi lên. Phản xạ tính muốn rút về tay, nhưng lại như thế nào cũng không thể động đậy. Đồng thời không chỉ như vậy, mắt thấy kia thần bí thiếu nữ như thế cản rỡ, Thủy Vân ngay sau đó ánh mắt trầm xuống, Tiếp theo trên tay nháy mắt một cái dùng sức. Tức khắc kia thần bí thiếu nữ trực giác trên cổ tay lập tức xuyên tim đau lên, Thủy Vân lực lượng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đương nhiên, nay thần bí thiếu nữ có thể buồn không hé răng, cũng là vì Thủy Vân thủ hạ lưu tình. Nhưng lúc này, mắt thấy kia thần bí thiếu nữ thế nhưng không khuất phục, Thủy Vân tức khắc lại lần nữa bỏ thêm chút sức lực này, nếu là thật lập tức nắm đi xuống, kia thần bí thiếu nữ thủ đoạn phi phế đi không thể, đã có thể vào lúc này, nhất cẩn huyên lại bỗng nhiên thấp giọng nói, Thủy Vân, lui ra, nhất cẩn huyên thấp giọng mở miệng, nhưng một đôi mắt lại như cũ nhìn kia thần bí thiếu nữ, nghe tiếng, Thủy Vân tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là nhả ra tay, đồng. Thời lui về phía sau một bước, mà lúc này, mắt thấy thủy vân buông tay, kia thần bí thiếu nữ không cấm quăng hạ cánh tay, đồng thời đối với phía sau tùy tùng quát, con thất thần làm gì đâu, còn không cho bổn tiểu thư chém các nàng. Hiển nhiên, vừa mới thủy vân hành động, hoàn toàn chọc giận kia thần bí thiếu nữ, nhưng lúc này, nghe kia thần bí thiếu nữ phân phó, đứng cách này thiếu nữ gần nhất một cái tùy tùng lại là... Lặng yên xả hạ kia thần bí thiếu nữ ống tay áo, tiếp theo, liền ở kia thần bí thiếu nữ bên tai nhỏ rộng thì thầm một phen, kia tùy tùng thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng không biết là nói gì đó, sau một lát, lại chỉ thấy kia thần bí thiếu nữ không cấm chuyển mắt liếc nhiếp cẩn huyên, liếc mắt một cái, tiếp theo bỗng nhiên biểu tình vừa chuyển nở nụ cười, vị này phu nhân nói có đạo lý, vừa mới là ta lỗ mãng, còn thỉnh phu nhân đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Đúng rồi còn có vị này kinh triệu doãn đại nhân thần bí thiếu nữ chuyển, biến, làm ở đây mọi người vì này sừng sốt, nhưng theo sau bùi rượu quang lại là hử lạnh một tiếng, đem đầu nghiêng hướng một bên, mà nhiếp cẩn huyên tắc hơi hơi ánh mắt chợt lóe nhưng rốt cuộc đối phương chịu thua, nhiếp cẩn huyên cũng không cần thiết nói cái gì nữa, ngay sau đó liền lập tự ứng tiếng nói cô nương khách khí, ta đông lăng là lễ nghi chi bang, hoan nghênh mỗi một vị tới đây khách nhân cho nên tự nhiên sẽ không cùng khách nhân nhiều so đo, bất quá cô nương, vừa mới nói sai rồi, cô nương phải xin lỗi người, không phải ta, cũng không phải bùi đại nhân, mà là hôm nay duyên khách điếm lão bản nương, phía trước thần bí thiếu nữ ở tôn thị xin lỗi lúc sau, bên đường quăng tôn thị một cái bàn tay, chuyện này nhí nhấp cẩn huyên chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, mà ở nhấp cẩn huyên xem ra, giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, tuy rằng tôn thị có sai ở phía trước, nhưng thần bí thiếu nữ hành vi vẫn là có chút thật quá đáng mà lúc này nghe được nhiếp cẩn huyên nói như vậy thần bí thiếu nữ không khỏi sừng sốt nhưng giây lát gian liền lập tức lại lần nữa nở nụ cười sau đó đối với lúc này như cũ tránh ở bùi rượu quang cùng nhiếp cẩn huyên phía sau tôn thị nói hảo bổn tiểu thư xin lỗi là được vị này đại thẩm vừa mới thật là xin lỗi bổn tiểu thư tính tình cấp còn thỉnh vị này đại thẩm đừng quá so đo Thần bí thiếu nữ trên mặt mang theo cười, nhưng trong lời nói, lại vẫn là lộ ra một cổ nói, không nên lời cao ngạo, nhưng lúc này, đã là bị dọa không được tôn thị, nào còn dám để ý này đó, ngay sau đó vội vàng gật đầu như đảo tỏi không có việc gì không có việc gì, là ta sai, là ta sai tôn thị liên thanh mở miệng, mà nói chuyện đồng thời, lại là liền xem cũng không dám lại nhiều xem kia thần bí thiếu nữ liếc mắt một cái. Thấy vậy tình hình, bùi diệu quang không cấm nhíu hạ mi, nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, lại thấy nhiếp cẩn huyên ở đôi hắn lắc lắc đầu nhiếp cẩn, huyên là tưởng một sự nhịn chính sự lành, rốt cuộc đối phương lai lịch chưa định, hiện giờ lại là ở trên đường cái, cho nên cũng không cần thiết chết nắm đối phương không bỏ, cho nên ở ý bảo bùi diệu quang không cần nói nhiều sau, nhiếp cẩn huyên liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía kia thần bí thiếu nữ, sau đó hơi hơi gật đầu. Tiếp theo liền xoay người đi rồi mà nhìn nhiếp cẩn huyên đi rồi, bùi rượu quang không cấm chuyển mắt chừng mắt nhìn kia thần bí thiếu nữ liếc mắt. Một cái, tiếp theo cũng đôi tay hướng phía sau một bối, sau đó mang theo một chúng nhà sai, quay trở về kinh triệu phủ mà đứng ở tại chỗ thần bí thiếu nữ, lại vào lúc này bọn họ rời đi sau, hơi hơi thu tể tươi cười, sau đó ánh mắt thẳng dừng ở nhiếp cẩn huyên ngồi kia trước đã là, rời đi trên xe ngựa trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt nói không nên lời quỷ dị đi cẩn huyên tỉ tỉ ngươi liền như vậy buông thá nữ nhân kia nha như thế nào không đem nàng trực tiếp bắt lại đâu trong xe ngựa quỳnh hoa quận chúa kim tĩnh văn có chút khó hiểu hỏi nhiếp cẩn huyên kỳ thật vừa mới ở trên phố kim tĩnh văn cũng ở đây cho nên đối với cái kia thần bí thiếu nữ hành động tự nhiên cũng là thấy được rõ ràng mà nhìn nàng đối nhiếp cẩn huyên nói năng lỗ mãng Thậm chí động thủ, Kim Tĩnh Văn tự nhiên là khí không được, nhưng lại bị một bên đêm ngọc thư kéo lại. Kim Tĩnh Văn không có đúng lúc tiến lên, mà Kim Tĩnh Văn như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhiếp cẩn huyên thế nhưng như vậy dễ dàng liền buông tha nàng. Cho nên vừa lên xe ngựa, Kim Tĩnh Văn liền lập tức đưa ra nghi ngờ có thể nghe ngôn, Nhiếp cẩn huyên lại lại nhìn tức giận Kim Tĩnh Văn liếc mắt một cái, sau đó hoãn thanh nói, bắt lại lại có thể như thế nào. Cho nàng điểm nhi đau khổ Kia lúc sau đâu Ngạch chính là Cứ như vậy cũng tĩnh văn Ta biết tâm tư của ngươi Chỉ là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Chúng ta Không cần thiết đem sự tình nháo đại Nhếp cẩn huyên trước sau như một tâm bình khí hòa Đương nhiên Nhếp cẩn huyên sở dĩ không có động cái kia thần bí thiếu nữ Tự nhiên còn có mặt khác suy tính Chỉ là hiện giờ còn không phải thời điểm Cho nên nhếp cẩn huyên liền cũng không có nói tỉ mỉ Mà lúc này nghe được lời này, Kim Tĩnh Văn tự nhiên cũng minh bạch nhất Cẩn Huyên tâm tư, nhưng vẫn là nhịn không được lẩm bẩm nói: "Hừ, lại không phải chúng ta nháo sự nhi, là nữ. Nhân kia không có việc gì tìm việc nhi, Cẩn Huyên tỷ tỷ ngươi cũng không phải không thấy được nàng kia phó sắc mặt, hợp với tam phẩm kinh triệu doãn nàng đều không bỏ ở trong mắt cho nên nói, như vậy nữ nhân nên chịu điểm nhi đau khổ." "Hảo, ngươi nha đầu này, đừng lại nhảy Lại nói, ngươi không phải luôn là cùng bùi đại nhân đối nghịch sao, như thế nào hiện tại nhân gia khinh thường bùi đại nhân, ngươi nhưng thật ra trong lòng hụt hắng nhi, ai nha, cần Huyên tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đâu, ai trong lòng hụt hắng nhi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ha ha, đúng không, ai nha, cần Huyên tỉ tỉ, ta là nghiêm túc, ta liền cảm thấy nữ nhân kia tà môn, phòng trừng chuyện này không để yên, hảo hảo, ta đã biết. Ta đã làm bùi đại nhân nhiều hơn chú ý nàng, Kim Tĩnh Văn tuy rằng nhìn như tính tình ngay thẳng, tùy tiện bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là cái tương đương khôn khéo hơn nữa rất có thủ đoạn cô nương, bằng không, lúc trước, như thế nào sẽ ở chân hiểu liên trên tay, cứu nhất cẩn huyên, cùng với cuối cùng tự mình động thủ hiểu biết hàn lạc tuyết, cho nên đối với vừa mới ở trên phố đụng tới cái kia thần bí thiếu nữ, Kim Tĩnh Văn trực giác đối phương sẽ không dễ dàng như vậy liền xoay tính. Mà nàng nghĩ đến, Nhất Cẩn Huyên tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên ở trước khi đi thời điểm, lén làm Thủy Vân thông chi bùi diệu quang, mà lúc này, nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, Kim Tĩnh văn mới rốt cuộc xem, như yên tâm chút, theo sau liền cùng Nhất Cẩn Huyên một đường nói nói cười cười, trở về trong cung, cùng Nhất Cẩn Huyên trở về cung, cuối cùng thẳng đến lăn lộn tới rồi buổi tối, mới xem như rời đi, mà đối với hôm nay ở trên phố chuyện này, Nhất cẩn huyên lại không có nói cho ân phượng chạm, chỉ là, Nhất cẩn huyên chưa nói, ân phượng chạm lại có chút để ý, cho nên cùng ngày ban đêm, ân phượng chạm ở ngự thư phòng xử lý quốc sự thời điểm, liền đem liêm phong kêu tiến, vào liêm phong, hôm nay đi ra ngoài nhưng có chuyện gì nhí phát sinh, ngồi trên long an trước, một bên phê tấu trong tay tấu trương, ân phượng chạm một bên cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Mà nghe vậy, Liêm Phong liền đem hôm nay đến thiên duyên khách điếm phà án, sau đó ở khách điếm cửa đụng phải thần bí thiếu nữ chuyện này, tất cả đều một năm một mười nói ra mà lúc này, nguyên bản nghe Liêm Phong nói lên bạch cột án tử, ân phượng chạm nhưng thật ra không có gì phản ứng. Nhưng theo sau vừa nghe có người thế nhưng công nhiên ở trên phố như thế cuồng vọng, thậm chí muốn động thủ đánh nhếp cần huyên, ân phượng chạm tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó đột nhiên đem trong tay tấu trương hướng long án thượng một quang ngã, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía liêm phong ngươi nói cái gì, thế nhưng động thủ, đúng vậy hoàng thượng, kia thiếu nữ sắc thật động thủ muốn đánh quận chúa, cũng may đúng lúc bị thủy vân ngăn cản, nàng là cái gì? Lai lịch, cương chế trong lòng tức giận, ân phượng chạm trầm giọng truy vấn, bởi vì ân phượng chạm trực giác cảm thấy này thần bí thiếu nữ lai lịch không bình thường, có thể nghe ngôn. Liêm phong lại là lắc lắc đầu hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ không biết, bất quá nhìn dáng vẻ, đối phương lai lịch tuyệt đối không đơn giản, kia thiếu nữ phía sau đi theo mây cái tùy tùng, tuy rằng không có giao thủ, nhưng thuộc hạ khẳng định, đối phương tất nhiên là võ công cao thủ, cao thủ, chi gian thông thường đều sẽ có mạc danh trực giác, mà liêm phong là ân phượng trạm thủ hạ đệ nhất cao thủ, cho nên lúc ấy ở trên phố thời điểm, liền dứt khoát cảm thấy đối phương không giống tầm thường. Hơn nữa, thuộc hạ nghe được quận chúa cùng đối phương nói chuyện, nghe quận chúa ý tứ, kia thiếu nữ hẳn là không phải ta đông lăng người, thậm chí quận chúa đã biết đối phương lai lịch, chỉ là quận chúa không có nói, cho nên thuộc hạ cũng không có truy vấn, tuy rằng cùng, nhiếp cẩn huyên tiếp xúc không có thủy vân nhiều, nhưng đối với nhiếp cẩn huyên, liêm phong đám người vẫn là tương đương tôn kính. Đương nhiên, loại này tôn kính có một bộ phận là tới tri ân phượng trạm. Nhưng tuyệt đại bộ phận còn lại là bởi vì nhiếp Cẩn Huyên bản thân, mà lúc này nghe được Liêm Phong nói như vậy, ân phượng chạm không khỏi môi mỏng hơi nhấp, tiếp theo ở một lát sau, nháy mắt ánh mắt một trọn, lập tức điều tra do đối phương lai lịch, là, kỳ thật nhiếp. Cẩn Huyên cũng hoàn toàn không biết kia thần bí thiếu nữ lai lịch, chỉ biết là nàng không phải đông lăng người, hơn nữa từ kia thần bí thiếu nữ ăn mặc cùng với khí chất thượng xem, lai lịch khẳng định không nhỏ. Mà hiện giờ cái này mấu chốt nhi thượng, có nước láng giềng kẻ thần bí tới chơi Đông Lăng kinh thành, như vậy mục đích chỉ có một, đó chính là vì mấy ngày sau Hoàng Cung kia chẳng quốc yến, mà không rõ ràng lắm đối phương lai lịch thời điểm hành động thiếu suy nghĩ. Tóm lại là lỗ mãng, vứt bỏ, hiện giờ Đông Lăng xuất binh Bắc Thượng, cùng Tây đỉnh chiến sự sắp bốc cháy lên, mà nếu lúc này lại cùng mặt khác quốc gia phát sinh tranh chấp, như vậy có hại khẳng định là Đông Lăng. Cho nên, ở suy xét đến các phương diện, cùng với lâu dài góc độ, nhiếp Cẩn Huyên mới có thể một sự nhịn chính sự lành, thậm chí không có nói cho ân phượng chạm, bởi vì nhiếp Cẩn Huyên biết, nếu là ân phượng chạm biết có người bên đường như thế càn rỡ, cái gì còn, phải đối chính mình động thủ, như vậy tất nhiên sẽ bị chọc tức không được. Bởi vậy, nhiếp Cẩn Huyên lựa chọn câm miệng, tiếp theo sáng sớm hôm sau, bởi vì bạch cốt án vừa mới vừa mới bắt đầu. Cho nên nhất cẩn huyên liền sớm đứng dậy, sau đó ra cung đi kinh triệu phủ, chỉ là làm nhất cẩn huyên không nghĩ tới chính là, tới rồi kinh triệu phủ mới phát hiện, bùi rượu quang thế nhưng không ở, hiện giờ đông lăng hoàng thành, bá tành an cư lạc nghiệp, cho nên án tử cũng không phải, rất nhiều, bởi vậy lúc này vừa nghe trong phủ nha sai nói, bùi rượu quang đi ra ngoài, nhiếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, ngay sau đó nhịn không được hỏi đi ra ngoài, chẳng lẽ lại ra án tử đúng vậy quận chúa này sáng sớm liền có người lại đây báo án nghe nói lại là người chết án tử nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra tiểu nhân cũng không biết kinh triệu phủ người đều nhận thức nhiếp cẩn huyên cho nên tự nhiên có cái gì nói cái gì mà lúc này vừa nghe lại đã xảy ra án tử nhiếp cẩn huyên cũng là bất đắc dĩ thở dài nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên mới vừa cùng kia kinh triệu phủ nha sai nói nói mấy câu liền chỉ thấy bùi rượu quang hấp tấp từ bên ngoài bước đi tiến vào. Bùi Diệu quang thần sắc có chút ngưng trọng, thấy vậy tình hình, nguyên bản còn ở cùng nha sai nói chuyện nhất cẩn huyên cũng là sừng sốt mà lúc này, đã là bước đi vào phòng bùi rượu quang, lại là duỗi tay trộm tới đặt ở bên cạnh một cái chén trà, hai còn đổ một ly trà, sau, đổ uống một hơi cạn sạch, tiếp theo băng một tiếng đem chén trà ngã ở trên bàn, xảy ra chuyện nhi, bùi rượu quang rốt cuộc mở miệng. Mà thanh lạc nháy mắt, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía nhếp cẩn huyên, mà một đôi thượng hắn mắt, nhếp cẩn huyên không khỏi trong lòng giật mình, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi, bùi rượu quang tuy rằng tính tình cao ngạo, nhưng lại không vội táo, hơn nữa làm mấy năm nay quan, từ trước đến nay cũng là thuận buồm xuôi gió, lại là, rất ít có như vậy biểu tình ngưng trọng thời điểm, mà lúc này có thể làm bùi rượu quang như thế, hiển nhiên là ra không nhỏ chuyện này. Hoặc là nói phi thường quỷ dị chuyện này nghĩ đến đây, Nhếp Cẩn Huyên không cấm nhấc môi dưới, mà nhìn Nhếp Cẩn Huyên cũng biểu tình khẩn trương, bùi rượu quang liền cũng không bàn cái nút, liền nói thẳng nói, liền ở tối hôm qua, thiên duyên khách điếm lão bản nương tôn thị bị giết. Hơn nữa không chỉ là tôn thị, thiên duyên khách điếm trụ, tám gã khách trọ, cũng đều bị người giết. Cái gì, tuy rằng Nhếp Cẩn Huyên trong lòng làm tốt chuẩn bị. Nhưng Bùi Diệu Quang nói, vẫn là làm Nhiếp Cẩn Huyên cả kinh mở to hai mắt nhìn, mà bên cạnh nha sai nhóm, càng là một đám trợn mắt há hốc mồm trong lúc nhất thời. Ở đây tất cả mọi người, bởi vì cái này chợt nếu như tới tin tức kinh có chút nói không ra lời, mà sau một lát, một bên Thủy Vân lại là ánh mắt chợt lóe, sau đó nói khẽ với Nhiếp Cẩn Huyên nói quận chúa, ngài xem có phải hay không ngày hôm qua nữ nhân kia Thủy Vân phản xạ tính cảm thấy Sự tình chính là ngày hôm qua cái kia thần bí thiếu nữ làm, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là ánh mắt dùng mình, đồng thời thẳng từ vị trí thượng đứng lên, có phải hay không nàng làm, hiện giờ ngắt lời còn gắn liền với thời gian thượng sớm. Trước nhìn kỹ hắn nói, bùi đại nhân, đi thôi, đi thiên duyên khách điếm, ân, đi thôi, nói, nhiếp cẩn huyên liền mang theo thủy vân cùng bùi diệu quang, cùng đi ra kinh triệu phủ, thẳng đến thiên duyên khách điếm mà đi, thân là một người pháp y. Kiếp trước kiếp này, Nhiếp cẩn huyên xem qua vô số thi thể, nhưng không có một lần, giống như bây giờ phẫn nộ quá, to như vậy thiên duyên khách điếm trong viện, màu đỏ tươi huyết, nhiễm hồng mặt đất, số cổ thi thể ngã trên mặt đất, người chết có nam có nữ, có già có trẻ, mặc dù đã chết đi, thân thể biến cứng đờ, lại như cũ một đám trừng mắt, ngơ ngẩn nhìn thế giới này, mà ở kia từng. Đôi sẽ không nhắm mắt trong ánh mắt, càng là tràn ngập rõ ràng sợ hãi, làm người nhìn không cấm đáy lòng phát lạnh, trước mắt hết thảy làm nhân tâm kinh. Nhưng càng quá phận chính là, những cái đó thi thể tuy rằng đảo phương hướng bất đồng, nhưng dưới chân vị trí, lại là gần như đứng ở một cái thẳng tắp thượng. Hơn nữa không cổ thi thể miệng vết thương đều ở hung thủ bởi vậy thực rõ ràng, hung thủ là cố ý, cô ý làm này đó người chết ở trước khi chết đến trong viện chạm hảo sau đó lại nhất nhất đem này chém giết, đây là kiểu gì hung tàn sự tình, nhiếp cẩn huyên vô pháp tưởng tượng, nhưng trong lòng phẫn nộ lại giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, nháy mắt quấn cuộn lên, mà lúc này một bên thủy vân nhìn nhiếp cẩn huyên sắc mặt khó coi, tức giận đến cực điểm, tức khắc tiến lên một bước đỡ nhiếp cẩn huyên, lo lắng nàng có cái sơ suất, đã có thể ở thủy vân đỡ lấy nhiếp cẩn huyên nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại là giơ tay ngăn lại nàng ta không có, việc gì? Nhếp cẩn huyên thanh âm thấp không thể lại thấp, mà dứt lời, nhếp cẩn huyên ngay sau đó thâm hô khẩu khí, sau đó đầu cũng không chuyển đối với bên cạnh bùi diệu quang hỏi, ai báo án, đối diện trình nhớ hiệu cầm đồ trình trưởng quầy, hắn cùng thiên duyên khách điếm lão bản nương quen biết, hôm nay buổi sáng nhìn khách điếm vẫn luôn không động tĩnh, liền tò mò lại đây nhìn xem, lúc ấy khách điếm cửa mở một phiến, cho nên hắn đi vào đến xem, kết quả liền kia. Trình trưởng quầy chạm qua thi thể sao, hẳn là không có, theo kia trình trưởng quầy nói, vừa tiến đến nhìn đến người chết, liền dọa ngốc, lúc sau lập tức liền bào án, ta xem hắn nói chuyện thời điểm, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nhìn dáng vẻ cũng là sợ hãi, cho nên hẳn là không có nói sai, nhưng có người sống, không có, kia nói cách khác, đều ở người chết đều ở chỗ này sao, đều ở chỗ này. Trừ bỏ một cái ở ngoài, nói, bùi rượu quang quay đầu nhìn nhếp cẩn, huyên liếc mắt một cái, tiếp theo xoay người hướng về khách điếm bên kia đi đến, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên cũng không vô nghĩa, ngay sau đó liền cũng cất bước theo qua đi, bùi rượu quang mang theo nhếp cẩn huyên một đường xuyên qua khách điếm hậu viện nhi, sau đó đi vào góc mỗ gian xương phòng trước, lúc này canh giữ ở cửa nha sai lập tức gật đầu hành lễ, tiếp theo yên lặng tiến lên đẩy ra cửa phòng. Mà liền ở cửa phòng bị mở ra nháy mắt, một cổ phang mũi mùi máu, tươi nhi, tức khắc nhào tới không khỏi, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính nhú hạ mi, nhưng theo sau không chờ bùi rượu quang trước mở miệng, liền trực tiếp đi vào đã có thể ở đi vào phòng nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc xứng sở ở đương trường, nguyên lai chỉ thấy, không lớn trong phòng, nơi nơi dính đầy màu đỏ tươi huyết, mà ở phòng ở giữa, thế nhưng trưng bày một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Người chết đôi mắt bị xẻo đi, trên mặt liền chỉ còn lại có hai cái huyết lỗ, thùng, tóc xâm nhiễm huyết, dối tung xái đầy đất, trên người miệng vết thương vô số, mà một đôi chân, thế nhưng cũng bị hung thủ đồng thời bổ xuống, bị tùy tiện ném tới một bên, làm người vô pháp tưởng tượng thảm trạng, thậm chí chỉ có thể từ đại khái thân thể thượng phân biệt. Người chết là cái nữ nhân, cho nên có thể tưởng tượng, người chết ở trước khi chết, là gặp kiểu gì đối đãi nghĩ đến đây, Nhiếp Cẩn Huyên khí không cấm mân khẩn đôi môi, nhưng vẫn là khống chế không, được đem một ngụm ngân nha cắn chi chi rung động. Nhiếp Cẩn Huyên còn như thế, một bên Bùi Diệu Quang lại làm sao không phải. Nhưng sau một lát, Bùi Diệu Quang vẫn là cường tự chấn định xuống dưới, sau đó nói khẽ với Nhiếp Cẩn Huyên nói còn không thể khẳng định, nhưng y tình huống xem, tên này người chết chính là khách điếm lão bản Nương Tôn Thị. Bùi Diệu Quang hiếm thấy mặt âm trầm nói, mà nghe vậy, Nhếp Cẩn Huyên lại là không nói gì, lúc này một bên nhà sai đem nghiệm, thi công cụ cầm lại đây, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên không nói hai lời, trực tiếp chồng lên ra dê bao tay, liền đi tới tên kia người chết trước, sau đó bắt đầu nghiệm thi, hiện giờ Nhiếp Cẩn Huyên đã mang thai gần bảy tháng, hành động đã là có chút không tiện, nhưng Nhếp Cẩn Huyên thân mình động tác có chút thong thả, nhưng nghiệm thi trên tay động tác, lại như cũ thành thạo mà lưu loát. Mà ở bay nhanh kiểm tra xong người chết thi thể sau, nhất cẩn huyến ngay sau đó đứng, lên, đồng thời đối với trước sau đứng ở bên cạnh bùi rượu quang nói người chết nữ tính, 40 tuổi tả hữu, trên người miệng vết thương cộng 36 chỗ, mà trừ bỏ bị xẻo rớt hai mắt, chém đứt hai chân ngoại, đầu lưỡi cũng bị cắt hẳn là chính là khách điếm lão bản nương không sai, cái gì, đầu lưỡi cung ân, đúng vậy, đồng thời. Không chỉ là xẻo rớt đôi mắt, cắt rớt đầu lưỡi, chém đứt hai chân, đều là ở người chết sinh thời làm, hơn nữa, người chết trên người tuy, rằng có 36 chỗ miệng vết thương, nhưng không có một chỗ là vết thương chí mạng cho nên, người chết chân chính nguyên nhân chết, là đổ máu quá nhiều mà chết, không phải nhất kiếm bị mất mạng lưu loát, mà là làm người chết thừa nếu sở hữu thống khổ, tiếp theo cảm thấy máu chậm rãi từ trong thân thể lưu tẫn. Cuối cùng ở tuyệt vọng cùng sợ hãi cùng với đau đớn chung, nhìn tử thần tới gần, đó là vô pháp tưởng tượng tình hình, cho nên vừa nghe lời này, đừng nói là bùi. Diệu quang, chính là liền thủy vân đều nhịn không được biểu tình ngưng trọng lên mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là liễm mắt nhìn mắt kia thi thể, sau đó chuyển mắt ở trong phòng tìm kiếm, tiếp theo quả nhiên ở phòng một cái không chấp mắt tiểu góc tìm được rồi người chết trong mắt cùng đầu lưỡi. Chẳng qua, kia trong mặt đã bị người dẫm nát, huyết nhục mơ hồ một mảnh, không khỏi làm người liên tục buồn nôn, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại một chút không có bất luận cái gì. Ghét bỏ, duỗi tay tự mình đem chúng nó đều nhặt lên tới, đặt ở trên khay, tiếp theo đương trường bắt được kia người chết trước mặt, sau đó làm cho mọi người mặt nhi, đem này một lần nữa thả lại đến chết giả thân thể thượng, đây là đối người chết tôn trọng. Rốt cuộc chết không toàn thay, là cổ đại đối người sâu nhất nguyền rủa. theo sau, thẳng đến sự tình đều xử lý tốt, Nhất cẩn huyên lúc này mới ở bên cạnh Thủy Vân Nâng Hạ đứng lên, sau đó thấp giọng nói hung khí hẳn là trùy thủ hoặc là đoạn kiếm linh tinh vũ khí sắc bén, mà từ người chết trên người miệng vết thương xem, đau đau tận xương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, hiển nhiên hung thủ tuyệt đối là cái cao thủ. Bất quá xẻo rớt đôi mắt cùng cắt rớt đầu lưỡi cùng với chém đứt hai chân miệng vết thương, tuy rằng cũng thực lưu loát, nhưng từ lực lượng thượng xem, lại cùng người chết trên người vết thương bất đồng, cho nên hẳn là một người khác việc làm, hơn nữa người này rất có khả năng, là cái nữ nhân, nữ nhân, hừ, quả nhiên là nàng. Hiển nhiên, từ lúc bắt đầu, bùi rượu quang liền trong lòng có hoài nghi, mà hiện giờ vừa nghe nhất Cẩn Huyên nói hung thủ chi nhất. Có thể là cái nữ nhân, liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, mà lúc này, một bên sớm đã xem choáng váng nhà sai lão chu, lại là nhịn không được run giọng chen vào nói nói nhưng chính là đại nhân, này sát giết người liền giết người, vì sao còn muốn xẻo rớt đôi mắt, cắt rớt đầu, lưỡi, sau đó còn chém đứt hai chân đâu, này đây là có bao nhiêu đại thù à, ta thiên a lão chu là kinh triệu trong phủ lão nhà sai. Nhưng lúc này như cũ bị hung thủ hung tàn sợ tới mức kinh hồn táng đảm, mà bên này hắn lời nói vừa ra, liền chỉ nghe Nhếp Cẩn Huyên trực tiếp không chút nghĩ ngợi ứng tiếng nói, xẻo rớt đôi mắt là chỉ người chết có mắt không tròng, cắt rớt đầu lưỡi là chỉ người chết lắm mồm, chém đứt hai chân là bởi vì người chết lúc trước dẫm hung thủ. Nhếp Cẩn Huyên từng câu từng chữ nói, mà lúc này, sớm đã khi cả người phát run bùi rượu quang càng là nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo nháy mắt xoay người liền trực tiếp xông ra ngoài, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên chỉ là ngắm hắn liếc mắt một cái, tiếp theo liền cũng mặc không lên tiếng theo đi lên, bùi rượu quang nhắc tới nữ nhân, tự nhiên là chỉ ngày hôm qua xuất hiện cái kia thần bí thiếu nữ, cho nên vừa ra thiên duyên khách điếm, bùi rượu quang liền dẫn, người trực tiếp vọt tới thiên hương các, thiên hương các là đông lăng kinh thành lớn nhất tốt nhất khách điếm, mà ngày hôm qua từ khi kia thần bí thiếu nữ rời đi sau. Bùi rượu quang liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm kia thần bí thiếu nữ hướng đi, cho nên biết nàng trụ vào thiên hương các, mà lúc này đã là tiếp cận buổi trưa thập phần, thiên hương các tiện nội đầu chen trúc, ngồi đầy khách nhân, cho nên đương bùi rượu quang vẻ mặt phẫn nộ mang theo một chúng nhà sai tiến. Vào thời điểm, đại đường mọi người tức khắc đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo thiên hương các vương trưởng quầy vội vàng chạy ra tới. Sau đó đối với bùi rượu quang chắc tay thi lễ nói, nguyên lai là bùi đại nhân, khách ít đến khách ít đến, không biết hôm nay bùi đại vương trưởng quầy nhận thức bùi rượu quang, mà mắt thấy bùi rượu quang hung thần ác sát vọt vào tới, vương trưởng quầy tự nhiên muốn nói tốt hơn lời nói, nhưng hiển nhiên, lúc này bùi rượu quang đã là khí cực. Điểm, càng là không có thời gian cùng vương trưởng quầy múa mép khố môi, cho nên không đợi vương trưởng quầy đem nói cho hết lời. Liền trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn, ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua trụ tiến vào nữ nhân kia, ở cái kia phòng, ngạch nữ nhân, bùi đại nhân nói chính là nữ nhân kia, chính là mang theo mấy cái tùy tùng cái kia, bởi vì sinh khí thêm nóng vội, bùi diệu quang nói có chút chẳng qua, nhưng nghe vậy, vương trưởng quầy chỉ là sừng sốt một chút, nhưng theo sau lại lập tự ưng tiếng nói Nga, Nga, tiểu nhân nghĩ tới. Tiểu nhân nghĩ tới, là ở thiên tự hào phòng, ngày hôm qua kia cô nương đem hậu viện thiên tự hào phòng đều bao, còn đem khác khách trọ đuổi đi ra ngoài, sau đó còn nói không có việc gì không được bất luận kẻ nào đến hậu viện nhi đi, nhớ tới cái kia thần bí thiếu nữ, vương trưởng quầy cũng là lòng còn sợ hãi, rốt cuộc ở kinh thành lâu như vậy, gặp được quan to hiển quý cũng là không ít, nhưng lại, không một cái dông cái kia thiếu nữ như vậy bá đạo mà kiêu ngạo. Cho nên tự nhiên nhớ rõ thập phần rõ ràng, mà vừa nghe đến thần bí thiếu nữ ở tại hậu viện Thiên Tự Hào phòng, Bùi Diệu Quang trực tiếp một phen đẩy ra Vương trưởng quầy, liền tự mình dẫn người đi đi vào, Bùi Diệu Quang một đường thanh thế mênh mông quần cuộn, nhưng như nhau kia Vương trưởng quầy theo như lời, liền ở đi ra trước đường, đi vào thiên hương các hậu viện thời điểm, lại có người nháy mắt đen Bùi. Diệu Quang đám người ngăn cản xuống dưới, Người đến là mấy cái dáng người cường tráng tráng hán, hơn nữa vừa thấy liền biết là người biết võ, thấy vậy tình hình, dẫn người đi ở đằng trước bùi rượu quang nháy mắt sắc mặt trầm xuống, đồng thời dương rộng quát bản quan là đông lăng kinh triệu doãn bùi rượu quang, hôm nay tới đây lệ hành bắt giữ giết người tội phạm quan trọng, còn chưa tránh ra, bùi rượu quang vốn là một thân ngạo khí, giờ này khắc này nghiêm mi lệ mục, càng là làm người sợ hãi không thôi, có thể nghe ngôn. Kia mấy cái tráng hán lại chỉ là biểu tình bất động nhìn bùi rượu quang, liếc mắt một cái, tiếp theo trong đó một người lạnh lung ứng tiếng nói, nơi này không có ngươi muốn bắt tội phạm quan trọng, có hay không không phải ngươi nói, người tới, đêm này vài người trói lại, nhìn ra đối phương không có thoái nhượng ý tứ, bùi rượu quang trực tiếp không vô nghĩa hạ đạt mệnh lệnh, nghe vậy, phía sau những cái đó nha sai tuy rằng có, chút sợ hãi trước mắt này vài tên tráng hán. Nhưng tưởng tượng đến phía trước những cái đó tàn hại người chết, tức khắc khí vết dâng lên, tiếp theo liền nháy mắt vọt đi lên, nhưng này đó nha sai trung quy không phải đối phương đối thủ, cho nên mới bất qua chớp mắt công phu, liền bị những cái đó tráng hán cấp đánh ngã xuống đất. Những người đó xuống tay không rõ, một chúng nha sai tuy rằng đều còn có khí, nhưng đều đã là hít vào nhiều thở ra ít, mà mắt thấy chính mình thủ hạ, bị đánh thành như vậy. Bùi rượu quang càng là tức giận đến không được, đã có thể vào lúc này, một trận dễ nghe như chuông bạc tiếng cười, lại bỗng nhiên từ trong viện truyền ra tới, tức khắc, bùi rượu quang không cấm ngẩn ra, nháy mắt ngẩn đầu, tiếp theo chỉ thấy ngày hôm qua kia thần bí thiếu nữ thẳng đẩy ra cửa phòng, sau đó cất bước đi, ra hôm nay kia thần bí thiếu nữ thay đổi một bộ màu đỏ kính trang, lửa đỏ nhan sắc dưới ánh mặt trời, đáp lời kia Mỹ lệ kiều nhan, càng hiện mỹ diễm vô cùng, nhưng lúc này, nhìn trên mặt nàng cười, còn có kia một thân gần như chói mắt quần áo, bùi rượu quang tức khắc khí cả người phát run, đỏ thấm là vui mừng nhan sắc. Cho nên thần bí thiếu nữ hôm nay cố ý thay như vậy quần áo, hoàn toàn chính là ở nói cho mọi người, người chính là ta giết, ngươi có thể đem ta thế nào? Thần bí thiếu nữ kiêu ngạo đến cực điểm, thấy vậy tình hình, bùi rượu quang tiến lên liền muốn mở miệng đã có thể vào lúc này, theo sau Đuổi tới Nhếp Cẩn Huyên lại là một phen kéo lấy hắn, bùi đại nhân tạm thời đừng nóng nảy. Lúc này Nhếp Cẩn Huyên đã là khôi phục ngày xưa bình thản, nhưng giữa mày lại ẩn ẩn lộ ra ngày thường không có đông lạnh cùng nghiêm túc. Mà nghe được Nhếp Cẩn Huyên nói, bùi rượu quang không cấm quay đầu nhìn nàng một cái, tiếp theo liền lui về phía sau một bước, đồng thời làm người đem bị thương nha sai mang đi, lập tức đưa y xem xét thương thế, mọi người vội làm một đoàn, thiên. Hương các vương trưởng quầy mắt thấy bên này xảy ra chuyện nhi, liền cũng vội vàng làm tiểu nhị lại đây hỗ trợ. Tiếp theo ở một phen bận rộn hạ, chờ rốt cuộc đều xử lý tốt. Nhếp cẩn huyên lúc này mới cất bước tiến lên đã có thể vào lúc này, rồi lại bị kia mấy cái thủ sân tráng hán ngăn cản xuống dưới. nháy mắt, nhếp cẩn huyên dưới chân một đốn, tránh ra, cũng không ngẩn đầu lên, mi cũng không chọn. Nhếp cẩn huyên thấp giọng mở miệng, nhưng nói chuyện đồng thời, ánh mắt. Lại trước sau nhìn trầm chầm, chầm trong viện thần bí thiếu nữ nhếp cẩn huyên thần sắc bất động, trầm thấp thanh âm càng là làm người nghe không ra hỉ nộ, nhưng nghe vậy, kia ngăn đón nàng vài tên tráng hán, lại là không cấm phản xạ tính ngẩn ra, trực giác muốn lui về phía sau, nhưng theo sau lại nháy mắt phục hồi tinh thần lại vài tên tráng hán không có nhượng bộ, nhưng trong lòng lại đối nhếp cẩn huyên cảm thấy có chút nói không nên lời sợ hãi, mà mắt thấy xuống tay hạ như thế. Kia thần bí thiếu nữ trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, trong lúc nhất thời, to như vậy thiên hương các trong viện, tức khắc an tĩnh xuống dưới, mà lúc này, như cũ biểu tình bất động, ánh mắt không di nhiếp cẩn huyên đảo cũng không vội không bực, ngay sau đó dương rộng đối với phía sau bùi diệu quang nói bùi đại nhân, y ta triều luật lệ, cái lời chấp pháp, công nhiên ẩu đả nha sai, mạo phạm mệnh quan triều đình là vì sao tội, nhẹ thì trượng trách, nặng thì sung quân, hảo. Dương giọng nói một cái hảo, theo sau Nhất cẩn huyên liền trực tiếp đối với phía sau liêm phong mệnh lệnh nói, người tới, đưa bọn họ mấy người toàn bộ áp hạ trượng trách ba mươi, cẩn huyên thanh âm không có một tia do dự, nghe vậy, liêm phong lập tức cung kính theo tiếng, theo sau liền trực tiếp dẫn người đi lại đây, cùng kinh triệu phủ những cái đó nha sai bất đồng, hiện giới Nhất cẩn huyên bên người thị vệ, tuy rằng không xem như rất nhiều, nhưng lại đều. Là ân phượng trạm tỉ mỉ từ tử sĩ trung chọn lựa ra tới, cho nên mỗi người điều này đây đỉnh đầu trăm võ công cao thủ, mà kia vài tên tráng hán tuy rằng cung võ công không tồi, nhưng lại tuyệt không phải liêm phong đám người đối thủ, bởi vậy, theo sau bất quá mấy cái đối mặt, liêm phong liền đã là dẫn người đem kia mấy cái tráng hán đè lại. Liêm phong đám người đắc thủ, làm trường hợp tình thế tức khắc nghịch chuyển, mà lúc này, mắt thấy chính mình thủ hạ bị trào, kia nguyên. Bản còn cười ha hả thần bí thiếu nữ, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới, tiếp theo không chút nghĩ ngợi trực tiếp hô, đều cho ta dừng tay, nói, kia thần bí thiếu nữ bước nhanh đi tới, sau đó đầu tiên là nhìn mắt chính mình thủ hạ, tiếp theo ngước mắt chừng hướng nhiếp cẩn huyên ngươi có ý tứ gì, dám đụng đến ta người, ta có ý tứ gì nói vậy cô nương hẳn là rõ ràng, bất quá là ấn quy của hình ta đông lăng luật pháp mà thôi, cô nương cần gì như thế kêu gào. Lại nói, ta chính Là động ngươi lại có thể như thế nào Ngươi ngươi có biết ta là ai sao Ta không biết ngươi là ai Cũng không muốn biết ngươi là ai Bất quá vị cố nương này Ngày hôm qua ta đã nhắc nhở quá ngươi Mặc kệ ngươi là ai Từ đâu tới đây Nhưng nơi này là đông lăng Còn không chấp nhận được ngươi ở chỗ này dương oai làm càn. nhiếp cẩn huyên thanh âm không cao không thấp Nhưng nói ra nói lại là nói năng có khí phách thanh lạc, nhiếp cẩn huyên cũng không đợi kia thần bí, thiếu nữ nói cái gì nữa, liền trực tiếp đối với Liêm Phong mệnh lệnh nói, động thủ, là, không chút do dự theo tiếng, ngay sau đó Liêm Phong đối với thủ hạ xử một cái ánh mắt, nháy mắt chỉ thấy vài tên ác tráng hán thị vệ, đồng thời duỗi tay ở kia vài tên tráng hán trên người điểm vài cái, tiếp theo vài tiếng kêu rên thanh tức khắc chuyển ra tới, Liêm Phong làm thủ hạ phế đi vài tên tráng hán võ công. Tức khắc, thấy vậy tình hình, kia thần bí thiếu nữ càng là mở to hai mắt, nhìn, nhưng theo sau còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, vài tên thị vệ đã là, động tác nhanh nhẹn đem kia vài tên tráng hán ấn ở trên mặt đất, sau đó lấy quá một bên nha sai trong tay mộc trượng, liền bắt đầu đánh lên, vài tên thị vệ đồng thời xuống tay, mà vốn chính là võ công cao thủ bọn họ, xuống tay càng là không lưu tình chút nào, tiếp theo không hai hạ đi xuống. Liền chỉ nghe kia vài tên nguyên bản còn cắn răng tráng hán, bắt đầu nhịn không được kêu lên, nhưng, những cái đó vốn chính là tử sĩ xuất thân thị vệ, lại sẽ không đồng tình bọn họ, thậm chí càng thêm tăng lớn sức lực. 30 đại bảng đảo mắt công phu liền đánh xong, lúc này cúi đầu lại xem, kia mấy cái tráng hán đã là có tiến khí không hết giận, lúc này cũng không cần nhiếp cẩn huyên nói thêm cái gì, một bên bùi rượu quang liền làm chính mình thủ hạ tiếp nhận. Sau đó đem kia mấy cái tráng hán kéo đi rồi, thực rõ ràng, bùi rượu quang lúc này muốn đem bọn họ nhốt lại, sau đó, dựa theo vừa mới cùng nhếp cẩn huyên nói, ngồi tù lưu đầy, mà như vậy lăn lộn xuống dưới, chính là lại tráng hán tử, tương lai còn có thể hay không tồn tại, đã có thể hai nói, loạn thế giới dùng trọng điển, chừng trị loạn dân dùng trọng hình, mà trước mắt những người này, đã là không thể xem như loạn dân, mà là không hề tâm huyết ác quỷ. Cho nên mặc kệ là bùi rượu quang vẫn là nhiếp cẩn huyên, tự nhiên sẽ không quá khách khí, mà lúc này, xử lý mấy cái chặn đường tráng hán, chỉ là bắt đầu, cho nên chờ những cái đó tráng hán bị mang đi sau, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó lại lần nữa cất bước tiến lên, sau đó đi vào kia thần bí thiếu nữ trước mặt, vị cô nương này, đêm qua thiên duyên khách điếm phát sinh huyết án, mà cô nương hôm qua cùng thiên duyên khách điếm lão bản nương phát sinh quá xung đột. Cho nên xin hỏi đêm qua giờ tì đến giờ xỉu trong khoảng thời gian này, cô nương nơi nơi nào, tuy rằng đã gần như khẳng định, tối hôm qua thượng ở thiên, duyên khách điếm liên tiếp cực kỳ bi thảm huyết án, chính là trước mắt cái này thần bí thiếu nữ làm, nhưng nhất cẩn huyên là cái nghiêm túc người, càng là muốn cho đối phương tâm phục khẩu phục, cho nên nhất cẩn huyên vẫn là bình tĩnh tiến hành dò hỏi. Mà lúc này kia thần bí thiếu nữ đã sớm, bởi vì vừa mới nhiếp cẩn huyên xử trí chính mình thủ hạ sự tình tức giận không thôi, cho nên này bộ nhiếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, kia thần bí thiếu nữ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Sau đó đột nhiên tiến lên một bước kỳ gần nhiếp cẩn huyên nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Bổn tiểu thư tìm tung vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vị cô nương này, về vấn đề này, vừa mới ta đã nói rất rõ ràng, cho nên không nghĩ lại lặp lại một lần. Mà nếu cô nương ngươi không nói cho chúng ta biết ngươi hành tung cũng có thể trưởng quầy, nhìn trước mắt thần bi thiếu nữ, nhếp cẩn huyên không vội không táo, thanh tên là tới vương trưởng quầy, mà vẫn luôn núp ở phía sau mặt. Vương trưởng quầy vừa nghe nhếp cẩn huyên ở kêu hắn, trong lòng tuy rằng sợ muốn chết, nhưng một suy xét đến Nhiếp cẩn huyên thân phận, vương trưởng quầy vẫn là nơm nước lo sợ đi ra, là là không biết quận chúa có gì phân phó, vương trưởng quầy, ta tới hỏi ngươi. Vị cố nương này là khi nào trụ tiến thiên hương các, mở miệng hỏi vương trưởng quầy, nhưng nhếp cẩn huyên đôi mắt lại trước sau nhìn chầm chầm trước mắt thần bí thiếu nữ, mà lúc này bị nhếp cẩn huyên như vậy, vừa hỏi, vương trưởng quầy, không cấm quay đầu lặng lẽ nhìn mắt kia hung thần ác sát thần bí thiếu nữ, tiếp theo âm thầm nuốt khẩu nước miếng, sau đó mới thấp giọng đúng sự thật trả lời nói. Hồi quận chúa quận chùa nói, là là ngày hôm qua giữa trưa tả hữu thời điểm, kia vào ở lúc sau, nhưng có đi ra ngoài quá, ngạch vị tiểu thư này vào ở tiểu điếm thiên tự hào phòng cho khách sau, liền vẫn luôn không đi ra ngoài quá, bất quá hôm nay buổi sáng tiểu nhân nghe trong. Tiện tiểu nhị cùng gác đêm lão trương nói, nói là ngày hôm qua ban đêm thời điểm, vị tiểu thư này từng dẫn người đi ra ngoài quá một lần, ban đêm sao, kia xin hỏi cụ thể là ban đêm khi nào. Ngạch cái này tiểu nhân nhớ kỹ lão trương nói qua, nói là giờ tí vừa qua khỏi trong chốc lát thời điểm lão trương nói, lúc ấy bên ngoài vừa mới đánh quá càng không lâu, vương trưởng quầy cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn biết, nhiếp cẩn huyên nếu hỏi, liền không thể là việc nhỏ nhi, cho nên liền đem chính mình biết đến sự tình đều nhất nhất nói ra, mà chờ vương trưởng quầy nói âm rơi xuống, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó câu giật mình khóe môi. Sau đó nhìn trước mắt thần bí thiếu nữ nói, vị cô nương này, vừa mới vương trưởng quầy nói chính là là thật, hừ, là thật lại như thế nào, không là thật lại như thế nào, kia xem ra chính là là thật như vậy xin hỏi vị cô nương này, ngươi mang theo tùy tùng ra thiên hương các, lại, đi nơi nào, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hiển nhiên, mặc kệ nhiếp cẩn huyên nói cái gì, kia thần bí thiếu nữ đều là, bày ra một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thái, mà đem nàng hành động xem ở trong mắt, lúc này nhiếp cẩn huyên lại là bỗng nhiên biểu tình dùng mình, ngươi có thể không nói cho ta, nhưng là vị cô nương này, chính ngươi nêu môn rõ ràng, ngày hôm qua ở thiên duyên khách điếm cửa, ngươi cùng thiên duyên khách điếm lão bản nương tôn thị phát sinh xung, đột, là tất cả mọi người biết đến sự tình. Mà hôm nay tôn thị cùng, với thiên duyên khách điếm sở hữu khách trọ cùng tiểu nhị đã bị phát hiện chết, ở khách điếm, cũng tại đây án phát trong khoảng thời gian này nổi, cô nương ngươi lại vừa lúc cùng tùy tùng ra ngoài, đồng thời còn không giải thích đến tột cùng đi nơi nào, như vậy chúng ta rất có lý do hoài nghi, cô nương ngươi cùng tối hôm qua kia chàng huyết án có quan hệ, hừ, có quan hệ, cái gì có quan hệ không quan, ta, không biết ngươi đang nói cái gì, như thế nào. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là cảm thấy là ta giết cái kia cái gì tôn thị, có phải hay không ngươi, ngươi trong lòng rõ ràng, bất quá, ngươi liền tính không nói cũng không quan hệ nói tới đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi dừng một chút, tiếp theo hai tròng mặt vừa chuyển, sau đó cất bước hướng về kia thần bí thiếu nữ phía sau một chúng tùy tùng đi đến, đêm qua, kinh thành thiên duyên khách điếm gặp huyết án, thiên duyên khách. Điếm lão bản nương cùng với, trong khách sạn khách trọ cùng tiểu nhị tổng cộng 9 người tất cả, đều bị hung thủ tàn nhẫn giết hại, khách trọ cùng tiểu nhị chết ở trong viện, y 8 gã người chết tình huống tới xem, hẳn là hung thủ tại hành hung trước, đem người chết 8 người đi trước xua đuổi đến trong viện, sau đó mệnh này song song đứng thẳng, tiếp theo hung thủ dùng kiếm nháy mắt đem 8 người toàn bộ giết hại, 8 gã người chết đều nhất kiếm bị mất mạng, mà trừ bỏ này, 8 gã người chết. Thiên duyên khách điếm lão bản nương tôn thị tắc chết ở hậu viện trong xương phòng, tôn thị toàn thân cộng 36 chỗ miệng vết thương, đồng thời hai mắt bị xẻo đầu lưỡi bị cắt, hai chân đồng thời bị chém đứt nhưng sở hữu này đó đều không phải vết thương chí mạng, bởi vì tôn thị chân chính nguyên nhân chết là đổ máu quá nhiều mà chết. Nói cách khác, hung thủ đầu tiên là đem tôn thị đâm bị thương, sau đó sống sờ sờ làm này thống khổ, cuối cùng máu. Tươi lưu tấn mà chết hung thủ thủ đoạn hung tàn đến cực điểm, làm người giận sôi mà hung thủ ở sát trong viện tám gã người chết khi, ra tay kỳ mau, cho nên có thể khẳng định hung thủ là danh võ công cao thủ. Nhưng trừ bỏ này đó, liền không còn có lưu lại mặt khác cái gì manh mối, nhiếp cẩn huyên hai chồng mắt bình tĩnh như nước, vừa đi vừa nói, đồng thời ánh mắt nhất nhất từ những cái đó tùy tùng trên người đảo qua mà lúc này, nguyên bản bởi vì nhiếp cẩn huyên nói, mà thần sắc càng lúc ngưng trọng thần bí thiếu nữ cuối cùng vừa nghe thế nhưng không có gì manh mối tức khắc phá lên cười ha ha nhìn ngươi nói có bài bản hẳn hoi ta còn nói ngươi đã biết hung thủ là ai đâu kết quả thế nhưng còn không có manh mối ha hả kia nếu thần bí thiếu nữ lại lần nữa kiêu ngạo lên nhưng lúc này còn không đợi nàng đem nói cho hết lời nhiếp cẩn huyên lại là liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng đúng vậy Ở trong sân tám gã người chết trên người, xác thật không có tìm được manh mối, bất quá, đó là bởi vì hung thủ ở giết người thời điểm, đem tám gã người chết nhất kiếm bị mất mạng, bởi vậy mới không có lưu lại manh mối, chính là vị cô nương này ngươi chớ quên, trừ bỏ này tám gã người chết ở ngoài, còn có mặt khác một người người chết, đó chính là lão bản nương tôn thị, tôn thị cùng trong viện những cái đó người chết bất đồng, bởi vì tôn thị là bị hung thủ dùng nhất. Tàn nhân phương thức hành hạ đến chết, mà từ tôn thị bị chảo đến nàng chân chính tử vong kia một khắc, này trong đó y theo suy tính, ít nhất dùng một canh giờ thời gian, mà ở này một canh giờ thời gian, tôn thị tuy rằng thế đơn lực mỏng, càng không phải hung thủ đối thủ, nhưng dù vậy, tôn thị như cũ dãy ruộng quá cùng thần bí thiếu nữ nói chuyện đồng thời, nhiếp cẩn huyên trước sau nhìn chằm chằm trước mắt này đó tùy tùng, mà theo sau nói tới đây, càng là đột nhiên nắm lấy trong đó một người tùy tùng thủ đoạn, mà một nữ nhân ở dãy ruột thời điểm nhất tầm thường động tác là cái gì? nghĩ đến chính là dùng tay gắt gao bắt lấy hung thủ, mà tôn thị cũng làm như vậy. Hơn nữa ở thi kiểm thời điểm cũng xác minh điểm này, bởi vì ta ở tôn thị tay phải móng tay, phát hiện một chút làn da mảnh vụn. nhất cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà nói chuyện đồng thời, liễm mắt nhìn mắt kia bị nàng bắt lại tên kia tùy tùng tay phải, tiếp theo liền lại. Thẳng buông ra, mà liền ở buông tay nháy mắt, nhiếp cẩn huyên hơi chút ánh mắt lại lần nữa đảo qua, sau đó đi phía trước một bước đi vào mặt khác một người tùy tùng trước người, đồng thời nắm lấy hắn tay phải, cho nên, này nói cách khác, tôn thị chảo bị thương hung thủ, nói, Nhiếp cẩn huyên liễm mắt nhìn về phía kia bị chính mình nắm lên tay phải, nháy mắt quả nhiên nhìn đến ở kia tay phải thượng, có một đạo đã là kết vảy vết thương, thấy vậy tình hình, Nhiếp cẩn huyên không. Khỏi câu giật mình khóe môi, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía trước mắt tên này tùy tùng, mà một đôi thượng nhất cẩn huyên kia mỹ lệ mà nghiêm túc mắt, kia tùy tùng nháy mắt đôi môi một nhất, đồng thời phản xạ tính rút về chính mình tay phải. Chính là, giờ này khắc này lại như thế nào che giấu, đều đã vô dụng, mà nhìn kia tùy tùng một lát sau, nhất cẩn huyên lại là cười khẽ một tiếng, sau đó đối với tên kia tùy tùng hỏi, ngươi tên là gì, trên tay thương nơi nào tới. Mặc kệ nhếp cẩn huyên nói cái gì, kia tùy tùng trước sau ngậm miệng không nói, thấy hắn như thế, nhếp cẩn huyên hơi hơi khóe mắt vừa động ngay sau đó liền còn nói thêm không nói có phải hay không, không quan hệ, liền tính ngươi không nói, chỉ là này đó chứng cứ, liền cũng đủ định tội của ngươi, Nhiếp cẩn huyên nói như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, vừa nghe lời này, kia tùy tùng bỗng nhiên động lên, đã có thể vào lúc này, một bên sớm đã chuẩn bị tốt liêm phong nháy mắt thân hình chợt lóe, đem tên kia tùy tùng đè lại. Tiếp theo đương trường phế đi kia tùy tùng võ công. Liêm Phong là ân phượng trạng thủ hạ tứ đại tử sĩ si đứng đầu, võ công tự nhiên cũng là tối cao. Mà mắt thấy kia tùy tùng võ công bị phế, bên cạnh vài tên tùy tùng tức khắc cả kinh. Ngay sau đó sôi nổi làm bộ liền muốn rút kiếm. Hiển nhiên cùng vừa mới bị nhếp cẩn huyên xử trí những cái đó cháng hắn bất đồng. Này đó tùy Tùng chứ bỏ ở võ công thượng so với bọn hắn cao ở ngoài, thân phận cũng so với bọn hắn cao, cho nên vừa mới xử trí những cái đó tráng hán, những người này khả năng còn có thể thở ơ lạnh nhạt, nhưng hôm nay mắt thấy đồng bạn bị phế đi, tự nhiên liền vội lên, đương nhiên, này đó tùy Tùng nóng này, kia vốn là không có gì nhẫn nại thần bí thiếu nữ tự nhiên cũng là, trong cơn giận dữ, ngay sau đó lập tức vọt tới nhiếp cẩn huyến trước mặt sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp quát, làm càn, liền ta người ngươi cũng dám động, nói, đến cùng kia thần bí thiếu nữ đều không phải là thật sự để ý chính mình tùy tùng chết sống, chỉ là chịu không nổi nhất cẩn huyên như thế không đem chính mình xem ở trong mắt, có thể nghe ngôn, xem ở trước mắt kêu gào thần bí thiếu nữ, nhất cẩn huyên lại là cười, nhưng tiếp theo lại nháy mắt tươi cười chờ tác động thì lại thế nào? Nói, nhức cẩn huyên ánh mắt vừa chuyển, liền lược xem qua trước thần bí thiếu nữ, sau đó lại lần nữa nhìn về phía bị liêm phong tự mình áp. Tùy tùng đêm qua, hung thủ sông vào thiên duyên khách điếm, nhưng y tình huống xem, hung thủ tuyệt phi một người. Tuy rằng ta không thể chứng minh ở trong sân giết chết những cái đó, khách trọ cùng tiểu nhị đến tột cùng đều có ai, nhưng từ tôn thị trên người vết thương tới xem, ta có thể khẳng định. Hung thủ chứ bỏ ngươi ở ngoài, ít nhất còn có một cái, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, cho nên, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, kia nữ nhân đến tột cùng là ai, lúc ấy đều có ai. Tham dự tối hôm qua kia chàng huyết án, Nhất cẩn huyên mặt ngoài là đang hỏi tên kia tùy tùng, nhưng trên thực tế, lại đã là cho thấy, kia thần bí thiếu nữ chính là chân chính hung thủ, mà lúc này, vừa nghe nhếp cẩn huyên thế nhưng chỉ cần từ một khối thi thể thượng. Sẽ biết nhiều như vậy, kia tùy tùng tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, nhưng lúc sau kia tùy tùng lại cúi đầu, không nói chuyện nữa, hừ, vẫn là không nói, không quan hệ, liêm phong đem người ác đi xuống, hảo hảo thẩm vấn, là, cung kính theo tiếng, theo sau liêm phong liền trực tiếp làm thủ hạ đem tên kia tùy tùng mang đi, mà lúc này, mắt thấy chính mình người, cứ như vậy bị mang đi, kia thần bí thiếu nữ tức khắc khí cả người phát run. Còn không đợi nàng nói chuyện, Nhếp Cẩn Huyên liền còn nói thêm, vị cô nương này, vừa mới tên kia tùy tùng là thủ hạ của ngươi, cho nên cô nương ngươi còn có ngươi cái khác thủ hạ cũng không tránh được hiểm nghi, cho nên con thỉnh ngươi có, thể tùy bùi đại nhân đến kinh triệu phủ một chuyến. Nhếp Cẩn Huyên nói nói thật dễ nghe, nói là đi một chuyến kinh triệu phủ, trên thực tế chính là muốn đem thần bí thiếu nữ giam giữ lên, cho nên lúc này vừa nghe Nhếp Cẩn Huyên chẳng những động chính mình người. Hiện giờ còn muốn đem chính mình cũng bắt lại, tức khắc tạc mau, ngươi dám, ta như thế nào không dám, ngươi có biết ta là ai, là ai có thể như thế nào, ở Đông Lăng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nhiếp cẩn huyên nhất chán ghét ị thế hiếp người người, mà trước mắt vị này thiếu nữ không những như thế không nói, còn như thế thảo gian nhân mạng, Nhiếp cẩn huyên lại hà có thể dung nàng, mà lúc này, mắt thấy Nhiếp cẩn huyên như thế mạnh mẽ. Bị khó thở thiếu nữ tức khắc hai tròng mắt nhíu lại, tiếp theo thẳng nhìn mắt trước mắt nhếp cẩn huyên, bùi rượu quang cùng với bên cạnh một bọn thị vệ, ngay sau đó bỗng nhiên mở miệng nói giết bọn họ, nếu nói, phía trước ngày hôm, qua ở trên đường cái, thần bí thiếu nữ còn có thể tạm thời nhẫn nại, nhưng giờ này khắc này, nàng lại đã là rốt cuộc kiềm chế không được chính mình sát khí, mà lúc này, vừa nghe lời này, những cái đó tùy tùng không cấm sừng sốt. Nhưng theo sau vẫn là trực tiếp rút ra kiếm, đã có thể vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm, lại là bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào, dừng tay, thanh âm kia lạnh băng như đao, rồi lại khí thế kinh người, còn không thấy người, liền đã là làm, nhân tâm sinh hoảng sợ, cho nên nghe tiếng, ở đây mọi người không khỏi sửng sốt, ngay sau đó không cấm quay đầu. Đã có thể đang xem đã đến người đồng thời, tức khắc kinh ngạc không thôi, bởi vì người tới thế nhưng chính là vừa mới đăng cơ hưng ninh đế ân phượng chạm. Nguyên lai, like, hôm nay sáng sớm hạ lâm chiều sau, ân phượng chạm liền nghe được nhiếp cẩn huyên gia cung tin tức, mà tưởng tượng đến ngày hôm qua liêm phong lén hồi báo, ân phượng chạm liền cũng lập tức ra cung theo. Lại đây, chỉ là làm ân phượng chạm như thế nào cũng không nghĩ tới chính là... Hắn gần nhất, liền nhìn đến như vậy tình hình, cho nên giờ này khắc này, ân phượng chạm tâm tình có thể nghĩ, mà vừa thấy là ân phượng chạm tới, ở đây bùi rượu quang đám người lập tức lui ra phía sau làm bộ hành lễ, còn không đợi bọn họ nói chuyện, ân phượng chạm liền theo sau giơ tay ngăn, tiếp theo liền trực tiếp đi tới nhếp cẩn huyên trước mặt ân phượng chạm không nói chuyện, chỉ là trên dưới, nhìn nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, cuối cùng xác định nàng thật sự lông tóc vô thương lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, ân, không có việc gì. bất quá sao ngươi lại tới đây? ân phượng chạm bỗng nhiên xuất hiện, làm nhếp cẩn huyên cũng rất là kinh ngạc. nhưng vừa nghe lời này, ân phượng chạm lại chỉ làm mí môi, sau đó thấp giọng nói, không có gì. ân phượng chạm chưa bao giờ sẽ lời ngon tiếng ngọt, càng sẽ không trước mắt làm trò mọi người mặt. nhi, nói chính mình là lo lắng nhiếp cẩn huyên, mà cổ y gia cung lại đây. Cho nên, chờ theo sau ứng nhiếp cẩn huyên một tiếng sau, ân phượng chạm ngay sau đó quay đầu, sau đó dương mắt nhìn hạ trước mắt mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại, ở kia thần bi thiếu nữ trên người ân phượng chạm không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, mà lúc này, đối thượng ân phượng chạm mắt, kia thần bi thiếu nữ lại là không khỏi ngây ngẩn cả người, ân phượng chạm dung mạo từ trước đến, nay xuất chúng. Đừng nói là nữ nhân thấy, liền tính là nam nhân, cũng vui lòng phục tùng, chỉ là ngày thường, mắt phượng trạm quá lạnh lùng, quá trầm ổn, khi thế quá cường, cho nên nhưng thật ra làm người không dám dựa trước. Mà hôm nay ân phượng trạm tuy rằng chỉ ăn mặc một thân thường phục, đơn giản hình thức không có chút nào xinh đẹp, nhưng lại càng thêm lộ ra một cổ nói không nên lời khiếp người khí thế, đầu đội ngọc quan, thúc khởi đen như mực tóc dài, không chút cẩu. Thả, Tuấn Mỹ vô chủ mũ quan càng là dưới ánh mặt trời, lộ ra phảng phất thần chi anh đĩnh, cho nên không khỏi, kia nguyên bản còn thịnh khí lăng nhân thần bí thiếu nữ, giờ này khắc này cũng không khỏi ngây dại, tiếp theo trong phút chốc Mỹ lệ đáy mắt không khỏi hiện lên một tia rõ ràng vui sướng, thần bí thiếu nữ tâm tư nhưng thật ra không có chút nào giấu diếm, thấy vậy tình hình, Nhất cẩn huyên nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng một bên bùi rượu quang lại là không cấm hừ lạnh một tiếng, thậm chí liền Thủy Vân cũng nháy mặt đáy mắt hiện lên một tia phiền chán, nhưng lúc này kia thần bí thiếu nữ lại một chút bất giác, một đôi minh diễm mắt to, lại là trước sau nhìn về phía ân phượng trạm, tiếp theo đãi một lát sau, bỗng nhiên nhướng mày xinh đẹp cười, ngươi là ai, không biết có phải hay không biết rõ cố hỏi, nhưng kia thần bí thiếu nữ lại như cũ hỏi đương nhiên, phảng phất căn bản không có nhìn đến vừa mới ân phượng trạm mới cùng nhiếp cẩn. Huyến thấp giọng nói nhỏ giống nhau, mà lúc này, nhìn trước mắt thần bí thiếu nữ cười tần như hoa, ân phượng chạm lại chỉ là, lạnh lùng hai tròng mắt nhíu lại ân phượng chạm không nói lời nào, thấy vậy tình hình, kia thần bí thiếu nữ không khỏi hờn dỗi nhấp nhấp miệng, sau đó liền lại cười nói, nói chuyện nha, ngươi là ai, gọi là gì, ta kêu Lam Su, thần bí thiếu nữ không chút nào che giấu biểu hiện chính mình đối ân phượng chạm hảo cảm, nhưng lúc này hảo không đợi nàng đem. Nói cho hết lời, liền chỉ thấy ân phượng chạm bỗng nhiên môi mỏng một nhấp, đồng thời lạnh lùng đánh gãy nàng chấm không muốn biết ngươi là ai, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ngươi nếu là còn dám động chấm nữ nhân một chút, chấm khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ân phượng chạm chưa bao giờ nói mạnh miệng, mà lúc này, chờ tiếng nói vừa dứt, ân phượng chạm gần nhất cũng không cho kia thần bí thiếu nữ một tia nói chuyện cơ hội, liền xoay người đi trở về đến nhất cẩn huyên. Bên cạnh, sau đó một phen kéo qua nhiếp cẩn huyên tay, hồi cung, nói, ân phượng chạm liền trực tiếp lôi kéo nhếp cẩn huyên đi ra ngoài, mà bị ân phượng chạm lôi kéo, hơn nữa còn làm trò những người này mặt nhi, nhếp cẩn huyên tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa, ngay sau đó liền đành phải gật đầu đi theo ân phượng chạm, cùng nhau đi ra thiên hương các, ân phượng chạm mang theo nhếp cẩn huyên đi rồi, mà cái này làm cho kia thần bí thiếu nữ không cấm ngốc tại đương trường Hiển nhiên, thần bí thiếu nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, ân phượng chạm thế nhưng như vậy đối nàng, mà lúc này, xem ở ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên đi rồi, một bên bùi diệu quang, lại là đi dạo bước chân đi tới kia thần bí thiếu nữ trước mặt hừ, còn nhìn cái gì, lại xem cũng đi rồi, bùi diệu quang không lưu tình chút nào, làm cho mọi người mặt nhi chế nhạo thần bí thiếu nữ một phen. Mà vừa nghe lời này, thần bí thiếu nữ đột nhiên quá thần tới, ngay sau đó, tức khắc chừng mắt bùi rượu quang kêu lên, ngươi xem như thư gì, cút ngay cho ta, hừ, cút ngay, ngươi làm ai lăn, nói, bùi rượu quang tiến lên một bước, sau đó thẳng khinh gần thần bí thiếu nữ nữ nhân, vẫn là câu nói kia, nơi này là đông lăng, còn không chấp nhận được ngươi ở chỗ này dương ngoài, còn có, xin khuyên ngươi một câu, không phải ngươi đồ vật. Ngươi liền cho ta ngừng nghỉ điểm nhi, tỉnh mất mặt xấu hổ thực rõ ràng, bùi rượu quang là ở nhắc nhở thần bí thiếu. Nữ, không cần đem vọng tưởng dừng ở ân phượng chạm trên người, đương nhiên, nếu ngươi không nghe khuyên bảo, cũng có thể, nhưng ta có thể cho ngươi bảo đảm, ngươi nếu là dám chạm vào vừa mới rời đi nữ nhân kia một chút, cho dù là một cây tóc, đến lúc đó ta hoàng chẳng những muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngay cả ngươi quốc gia, cũng đừng nghĩ hảo quá. Bùi Diệu quang là số ít mấy cái biết được lúc trước ân phượng trạm, vì sao kéo dài đáp ứng đăng cơ nội tình người chi. Nhất, cho nên ở bùi Diệu quang xem ra, ân phượng trạm vì cái kia họ nhiếp nữ nhân, hợp với cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế đều khinh thường một cố, lại có cái gì không dám làm. Giang Sơn Mỹ Nhân, đại đa số người lựa chọn Giang Sơn, nhưng ở ân phượng trạm trong mắt, lại phồn hoa vạn dặm Giang Sơn, đều không kịp cái kia họ nhiếp nữ nhân một cây tóc. Loại này cảm tình bùi rượu quang tưởng không rõ, nhưng hắn dám lấy bùi ra toàn bộ gia sản làm tiền đặt cược, nếu là trước. Mắt cái này không đem mạng người xem ở trong mắt nha đầu chết tiệt kia dám chạm, vào nhức cẩn huyên một chút, bạo nộ ân phượng chạm, đừng nói là đem nàng bầm thay vạn đoạn, lột ra uy cầu, đến lúc đó tuyệt đối ngự giá thân trinh, san bằng đối phương quốc gia thiên hạ, đương nhiên, bùi rượu quang sẽ nói như vậy, cũng không phải là vì này thần bí thiếu nữ hảo. Mà là không nghĩ làm nàng chơi cái gì chuyện xấu, cho nên chờ lời này rơi xuống, bùi diệu quang cũng không đợi kia thần, bí thiếu nữ đáp lời, liền lại là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo chuyện vừa chuyển bất quá, dựa vào tình huống xem, người nữ nhân này liền tính là tưởng chơi đa dạng, phòng trừng cũng chơi không được, rốt cuộc giết người chính là muốn đền mạng nói, bùi diệu quang nháy mắt câu môi đối với kia thần bí thiếu nữ hơi hơi mỉm cười. Sau đó dương giọng nói người tới, đem nơi này cấp bổn đại gia phong, đãi chân tướng đại bạch phía trước, không được bất luận kẻ nào đi ra nơi này nữa. Bước, Nhiếp Cẩn Huyên tùy ân phượng trạm trở về cung, mà một hồi đến trong cung, nhiếp Cẩn Huyên liền không cấm ngước mắt nhìn về phía ân phượng trạm, phượng trạm, ngươi có phải hay không đã biết kia cô nương chi tiết. Dọc theo đường đi, ân phượng trạm cũng không có cùng nhiếp Cẩn Huyên nói cái gì. Nhưng nhức Cẩn Huyên trực giác cảm thấy, ân phượng chạm hẳn là biết gì đó, mà nghe được lời này, ân phượng chạm không cấm nhìn nhiệm, Cẩn Huyên liếc mắt một cái, sau đó giơ tay ngăn, đem trong phòng cung nhân đều đuổi rồi đi xuống, chờ những cái đó cung nhân vừa ra đi, ân phượng chạm lúc này mới xoay người ngồi vào bên cạnh ghế trên, nàng kêu Tiêu Lam Su, Tiêu, kia không phải, Tiêu dòng họ này, ở Đông Lăng cũng không nhiều thấy, mà nhắc tới dòng họ này. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tây Địch, bởi vì Tiêu là Tây Địch quốc quốc họ, mà nhất cẩn huyên tâm tư, ân phượng chạm tự nhiên rõ ràng, tiếp theo, liền gật gật đầu, ân, nàng chính là Tây Địch Lam Su công chúa, ở Tây Địch Phi thường chịu, nhưng đồng dạng, bởi vì tính cách bạo ngược, cũng chẳng không ít thị phi, là hiện giờ tân đăng cơ Tây Địch Tam Hoàng tử Tiêu Hy duy nhất cùng mẫu bảo muội, Nga, trách không được tính tình như thế quái đản Hoàn toàn không bắt người mệnh đương hồi sự nhi chỉ là phượng trạm, này hiện giờ chúng ta cùng Tây Đỉnh quan hệ như vậy khẩn trương, chúng ta thậm chí liền binh đều phát ra đi, Tây Đỉnh như thế nào sẽ ở ngay lúc này, phái một cái công chúa lại đây, chẳng lẽ phương diện này, nhếp cẩn huyên có chút sờ không chuẩn Tây Đỉnh đến tột cùng muốn làm cái gì, có thể nghe ngôn, ân phượng trạm lại là bỗng nhiên lạnh lùng cười, lúc này đây chúng ta đúng lúc xuất binh, ra ngoài Tây Đỉnh đoán trước. Cho nên ở Tây Địch xem ra, bọn họ cũng sợ không chuẩn chúng ta động cơ, bởi vậy mới có thể cố y phái người lại đây, rốt cuộc hai nước giao chiến không chém tới xử. Đây là quy củ, cho nên Tây Địch liêu chuẩn, liền tính là thật sự đánh lên tới, ta cũng sẽ không đem những người đó thế nào. Chỉ là, quốc thư nhưng không nói cái gì Lam Su công chúa, theo lý thuyết, dựa vào tiêu Lam Su công chúa thân phận, nếu nàng muốn tới, quốc thư trung hẳn là sẽ đề cập. Nhưng hôm nay quốc thư chỉ tự chưa đề nhưng người lại tới trước, bởi vậy này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Nhất Cẩn Huyên là người thông minh, cho nên lúc này vừa nghe ân phượng. Chạm nói như vậy, trong lòng tức khắc liền minh bạch lại đây. Hai nước khai chiến sắp tới, Tây Địch lại đưa tới một cái công chúa, mục đích hiển nhiên là rõ như ban ngày, này nếu là đánh thắng, nhân ra công chúa liền trở về, nhưng một khi chiến sự đối Tây Địch bất lợi. Như vậy liền đem Lam Su công chúa đưa cho ân phượng chạm, cho nên muốn đến nơi đây, nhếp cẩn huyên không cấm nở nụ cười nói như vậy, này tây địch là làm hai tay chuẩn bị nha, nhếp cẩn huyên cười, lộ ra, vài phần hài hước, nhưng lúc này nhìn nhếp cẩn huyên cười, ân phượng chạm tức khắc quay đầu trắng nàng liếc mắt một cái ngươi cười cái gì, không có gì, không có gì còn cười, như thế nào, cười còn không được. Bất quá nói thật, cái kia lam su công chúa lớn lên là khá xinh đẹp, nếu là Tây Địch thật sự tưởng hòa thân, khó được có cơ hội trêu chọc ân phượng chạm, nhiếp cẩn huyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại trực tiếp hử lạnh một tiếng, ân phượng chạm không nói chuyện, nhưng trên mặt lạnh lẽo, lại đã là rõ ràng biểu hiện ra đối cái kia lam su công chúa phiền chán, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên cũng lười đến bắt lấy cái này không bỏ. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển hoán thanh nói bất quá Phượng Trạm, này Tây Địch như thế giả hoạt, ngươi cần phải không thể không phòng a hơn nữa nếu lần này Tây Địch phái đặc sư tiên đến, như vậy nói vậy cha ta nhắc tới nhiếp văn hạo, nhiếp cẩn huyên hơi chút rừng một, chút, nhưng theo sau vẫn là mí môi, nhìn về phía ân Phượng Trạm, mà lúc này, đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt, ân Phượng Trạm ngay sau đó duỗi tay đem nàng kéo lại đây, ân, ta biết như thế nào làm, ban đêm. Vạn rào đều tỉnh, toàn bộ đông lăng kinh thành bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm, chân trời huyền nguyệt trốn vào thật dày tầng mây, làm hết thảy càng lộ gió quỷ dị mà mê ly. Lúc này, thiên hương các hậu viện mỗ gian trong sương phòng, ánh nến lập lòe, mà ở kia mở nhạc, ánh nến hạ, tây địch lam su công chúa đang ngồi ở ghế trên, nổi giận đùng đùng, hừ, nên giết ra hỏa, thế nhưng liền bản công chúa đều không bỏ ở trong mắt. Tiêu Lam lamu mắng tự nhiên là chỉ bùi rượu Quang bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bùi rượu Quang một cái nho nhỏ kinh triệu dãng thế nhưng thật sự đem thiên hương các cấp phong đương nhiên dựa vào bùi rượu quang thủ hạ những người đó thân thủ tự nhiên không phải tiêu lam xu những cái đó tùy tùng đối thủ nhưng tiêu lam su Tuy rằng bạo ngược kiêu